Chương 10. Hóa giải Trong khi làm Sam vô cùng khoan khoái thì chú mèo ú đầy hận thù đi ra tỏ vẻ không vui suốt nào. Cô phát hiện ra tên tiểu tử, tử Kiều Phong này rất khéo tay nấu ăn rất ngon thịt cá còn tươi ròi rói. Sau khi ăn hương vị vẫn lưu lại trên miệng. Hai món chay ăn cũng rất sướng miệng. Ngay đến mấy quả trứng muối đen thùi thùi cũng thật đáng yêu. Ừ Mà canh cũng ngon, cơm cũng dẻo. Lam Sam đang cầm bát ăn cơm, vừa ăn vừa tương đối cảm động. Kiểu Phong ngây người nhìn cô ăn. Cô cứ từ từ ăn. Chưa từng thấy cô gái nào lại ăn uống như làng thôn hổ yết thế này. Quả thật như vừa chạy nạn đến đây. Bất quá vì tài nấu nướng được khẳng định, Kiểu Phong coi đó như một niềm tự hào, nên cũng không thấy bộ dạng ăn uống của Lam Sam là khó coi. Làm Sam nốt nốt miếng cơm trong miệng hỏi Anh nấu thức ăn rất ngon Thì tôi còn hiểu được Nhưng sao đến cơm Cũng nấu thơm như vậy được nhỉ Một tay cô vịn vào cánh tay Kiều Phong lay nhẹ Kiều Phong nhìn lướt qua Vị trí bị nắm trên cánh tay Làm Sam vội thu tay về Đây chỉ là gạo tám thơm thông thường thôi Kiều Phong giải thích Do đích thân ông nội tôi chồng Được tưới bằng nước suối ngọt Không sử dụng các loại phần hóa học Ồ, hóa ra ông nội anh là nông dân. Tôi nói cho anh biết, ông nội tôi là người chăn nuôi. Nói đến đây, làm Sam không hỏi cảm thấy thân thiết. Cô cười nói. Nông dân và người chăn nuôi thật ra là một. Lần sau, tôi sẽ dẫn anh đi ăn món đặc sản thịt khô ở chỗ tôi. Kiều Phong gật đầu, hoàn toàn tiếp nhận lòng tốt của cô. Làm Sam rất thèm muốn được như Kiều Phong. Hiện nay trong thành phố, bán toàn gạo tám thơm giả. Dù có là gạo thật, ăn cũng chẳng thơm. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy hát gạo này chăn chứa biết bao ân tình. Cô lại cầm bát cơm lên và lấy và để. Lúc này, thậm chí cô còn cảm thấy, kể cả nếu không có thức ăn, để cô ăn cơm không, cô cũng có thể ăn no. Đến bây giờ, ấn tượng của Lam Sam đối với Kiều Phong hoàn toàn bị tài nấu nướng của anh thay đổi giá trị. dáng Kiều Phong khi ăn cơm rất nhã nhặn. Mỗi lần anh gắp không quá nhiều thức ăn Cho vào miệng Nhai nuốt rất chậm rãi Cố gắng hết sức để không rơi vãi ra ngoài Động tác của anh rất yêu nhã Vô cùng kỹ tính Mặc dù Vảnh mắt của anh vẫn đen Nhưng sau Lam Sam vẫn cảm thấy Cảnh đẹp ý vui Đại khái hẳn vì khuôn mặt đẹp trai Cũng có giá trị của nó nhỉ Thế nên khi cô đã ăn xong Anh vẫn chậm rãi ăn Lam Sam trêu anh Nhìn anh ăn uống cứ như tiểu thư cành vàng lá ngọc Chẳng ra dáng đàn ông chút nào Kiều Phong gật đầu Còn cô Ăn trông cực kỳ đàn ông Đây tuyệt đối không phải một lời khen làm Sam nhìn đống xương cá hỗn độn trước mặt Lại thấy hơi ngượng ngùng Cô đột nhiên nhớ ra một chuyện Lại hỏi Tôi rất hiếu kỳ Làm sao anh biết người bắn xe đó chính là tôi Ngày đó Lúc ở hiện trường xảy ra sự việc Cô chỉ nói với Tiểu Du Thái vài câu. Hình như ngoại trừ tên thì gần như cô không để lại bất kỳ đầu mối quan trọng nào hết nhỉ. Trừ phi, Kiều Phong theo Ngô Văn đến công ty các cô tận mắt nhìn thấy cô. Nếu không, sao anh ta biết được chứ? Kiều Phong đáp. Tôi thấy trên danh thiếp của cô. Nếu chỉ dựa vào cái tên giống nhau mà đoán là tôi thì hình như hơi võ đoán đấy. Trung Quốc rộng lớn như vậy nếu chỉ dựa vào danh tính Anh không sợ làm tổn hại đến người vô tội à Kiều Phong liếc nhìn cô Đôi đồng tử của anh Thật trầm tĩnh Nhưng lại ẩn chứa đầy tự tin Tôi không bao giờ làm hại người vô tội Vậy rốt cuộc Anh làm sao biết được Thử nói một chút xem nào Ngược lại Kiều Phong lại không hề giấu giếm căn cứ vào đầu mối Là cái danh thiếp của cô Tôi lên mạng tìm hồ sơ lý lịch của cô Làm sao không tin Vớ vẩn, sự yêu lý lịch online của tôi Đều là tuyệt mật Ngoại trừ phòng tổ chức của công ty chúng tôi Người ngoài căn bản không thể biết được Kiều Phong chỉ từ tốn Nói ra một con số 521 Nói xong lại gắp thức ăn lên miệng Không nhanh không chậm Nhai nhai nuốt nuốt 521 Căn cứ vào mấy con số này Làm Sam chỉ có thể nghĩ được rằng Kiều Phong đang định bày tỏ gì đó Nhưng một người như Kiều Phong Hiển nhiên sẽ không bao giờ có ý định bày tỏ với cô đâu. Nếu ngoại trừ khả năng này ra thì còn là gì nữa? Cô vò đầu bứt tay trầm tư suy nghĩ cuối cùng cũng chẳng có kết quả. Gặp phải đối thủ kém cỏi khiến Kiều Phong chẳng còn cảm thấy thú vị. Anh nói Đây là kết quả thi tốt nghiệp cuối cấp của cô đấy. À đúng rồi. Tổng điểm thi tốt nghiệp của cô đúng là 521 điểm. Nhưng dù sao Chuyện này xảy ra quá lâu rồi, cô đã quên mất tiêu. Hiện tại, Lam Sàng đã tin lời anh. Thậm chí ngay cả chuyện riêng tư như vậy, anh ta cũng biết. Vì vậy, anh ta hoàn toàn có khả năng đã xem qua sự yếu lý lịch của cô. Trong bản sơ yêu lý lịch luôn có bằng chứng nhận tốt nghiệp. Có lẽ bởi vậy, anh ta mới có thể nhận ra cô rất hợp lý. Trong nháy mắt, cái cảm giác bị người trước mặt này lột trần khiến cô cảm thấy khó chịu cô ai oán nhìn anh ngoại trừ điều này anh có biết thêm gì nữa không trên hệ thống có lưu lại toàn bộ thông tin của cô dù là tối mật thì đối với tôi cũng chẳng có thể gọi là bảo mật làm sàn bắt đầu rơi vào trạng thái tâm lý gà bông hiện tại cô cảm thấy tiểu du thái nói không hề ngoa đây đúng là một vị đại thần có cái đầu đáng sợ tâm trạng cô chợt trở nên phức tạp một mặt cảm thấy vô cùng vinh hạnh vì được tận mắt chứng kiến một vị hacker trong truyền thuyết. Mặt khác, vì chính mình bị con quái vật đó nhìn thấu suốt tận đáy lòng, cô bỗng thấy thiếu an toàn. Cô trượt giật mình nhớ đến một chuyện khác. Chờ đã, tôi phải vào Weibo đã. Nói xong, vội vàng lấy di động ra. Sau khi tiến hành đăng nhập Weibo, làm sao phát hiện ra cái Weibo vốn vô cùng bình lặng của cô có một tin nhắn lạ. Cô rất cảm động, mở ngay ra, nội dung tin nhắn như sau. Chỉ số thông minh của người hàng xóm của cô vốn không thể đo được bằng các biện pháp hiện hành, hoàn toàn không hề có dấu hiệu thần kinh. Nickname của người để lại tin nhắn là Kiều Bang Chủ, không cần đoán cũng biết đó là ai. Lam Sam nhìn trộm sang phía Kiều Phong, tên quái nhân này kể cả khi ăn cũng chăm chú như khi làm việc, đôi mắt luôn cúi xuống. Cứ đối chiếu với tình hình hiện nay Thì hẳn anh ta đang nhìn vào bát cơm đây Về phần cái Weibo thần kinh thần kiếc gì đó Anh ta căn bản là không quan tâm Làm xàm lẻ lưỡi Thoát khỏi Weibo Cô sang Weibo nhà kiểu bang chủ xem thử chút Cô phát hiện trên đó Không hề có thông tin cá nhân Nhưng có rất nhiều tin tức Mà toàn là của cô Không biết lập gấp đến mức nào đây Cô nhấn một cái theo dõi kiểu băng chủ này lúc làm xàm cất di động đi kiểu phong cuối cùng cũng kết thúc bữa ăn há miệng mắc quai làm xàm định giúp anh rửa bát để tỏ lòng biết ơn nhưng đáng tiếc là trong nhà kiều phong có sẵn một cái máy rửa bát thông minh nên cô cũng chẳng còn đất dụng võ không chỉ vậy cô dường như cực kỳ không được hoan nghênh con mèo nhất mực nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt đầy thù hận làm xàm che miệng cười ha ha Sau khi giúp Kiều Phong thu dọn bàn ăn Cô liền xin phép ra về Sau khi làm xong về Kiều Phong tìm một ít ca kho Bỏ vào cái đĩa của con mèo Để chấn an nó Anh xoa đầu nó Đột nhiên điện thoại vang lên thông báo nhắc nhở Anh liền lấy ra xem Là một email Tên người gửi là Karina Thư không hề chủ đề Toàn bộ thông tin chỉ có một chữ Hai Kiều Phong cũng chỉ trả lời bằng đúng một từ Ừ Karina Em đã về nước Kiều Phong quả thật không hề biết đến việc này Gần đây cũng không thấy ai nhắc đến với anh Đối với sự chỉ trích của cô Anh không biết phải biện bạch như thế nào Không cách nào khác đành phải trả lời Xin lỗi Tha cho anh đấy Gần đây thế nào rồi Rất tốt Em thì chẳng tốt chút nào Kiều Phong không biết nên động viên cô thế nào Anh cảm thấy tính cô cũng không hay lắm Nên tốt nhất anh không nên an ủi cô Một lát sau vẫn không thấy trả lời Đầu bên kia lại nhắn tới Không phải anh không muốn nói chuyện với em đấy chứ Kiều Phong rất phát huy tinh thần cầu thị Đúng vậy Thế giới bỗng trở nên thành tịnh Đối phương không cách nào phục hồi nổi nữa rồi Kiều Phong bỏ di động sang một bên Lại thêm cho con mèo, hai con cái nhỏ. Anh vào bếp, bỏ bát nữa vào máy rửa bát. Nhìn một bàn thức ăn sạch sẽ, đến mức không còn một mẩu trứng muối. Đồng thời trong nồi cơm, một hạt gạo cũng không còn. Kiểu Phong lắc đầu làm bầm. Đúng là cái thủng cơm. Thủng cơm lam xam sau khi trở về nhà mình. Miễn phải nói đến sự hào hứng trong lòng cô lúc này. Ngày sau đó, cô gọi cho Tiểu Du Thái dùng những từ ngữ vô cùng khoa trương để khen ngợi tài bếp nút của Kiều Phong Tiểu Du Thái cảm thấy như lọt vào sương mù Nghe từ nói này Lam Sam kể chuyện cổ tích cũng phải có tính chuyên nghiệp một chút chứ, cậu kể lại từ đầu cho tới được không cậu chưa chuyển nhà được vài ngày, đã đòi làm thùng cơm nhà hàng xóm rồi, hẳn phải có gian tình nhé Người đó cậu cũng biết đấy, chính là Kiều Phong Tiểu Du Thái muốn phát điên, âm điệu đưa lên đến quãng Tám Đồ khốn, tớ đây còn ngày ngày thắp hương nguyện rủ hắn cho cậu đấy. Kết quả là vừa quay đi quay lại, cậu và hắn đã chuyển thành cuộc chiến tơ lụa rồi. Cái duyên phận cóc khô gì để hai người thành hàng xóm thế? Thế còn ai sẽ nấu cơm cho hàng ngàn, hàng vạn thiếu nữ điên cuồng vì đại thần ở công ty tới đây? Bình tĩnh, bình tĩnh, những câu cậu vừa nói. Có thể chuyển toàn bộ dấu hỏi chấm thành dấu chấm được không? Thiền ngôn vạn ngữ... Giờ đều biến thành một dấu chấm than. Tiểu Du Thái hét lên trói tai. Hắn ta có bị bệnh không thế? Anh ta không hề mắc bệnh gì hết. Tuy nhiên các phương tiện hiện hữu không thể đo được chỉ số thông minh thiên tài của anh ta. Những lời phức tạp này làm sao mà có thể trần thuật lại chính xác hoàn toàn. Cho thấy cô cũng có điểm thiên tài đấy nhé. Tiểu Du Thái giận dữ. Thế còn nói không bệnh nữa? Được rồi. Chỉ số thông minh chính là điểm yếu của Tiểu Du Thái Hoàn toàn ăn khớp với suy nghĩ của cô Tất cả những người có chỉ số thông minh cao Đều bị bệnh hết Nên đập cho vào cục gạch vào đầu Mới có thể trở về giá trị bình thường Tiểu Du Thái Cũng không sao lấy lại được bình tĩnh Hai người cùng hàn huyên một lúc Cô nàng phát hiện ra Chỉ trao đổi qua điện thoại Thì không sao thỏa mãn được Sự hiếu kỳ trong lòng cô lúc này Cô nhất định phải gặp mặt Lam Sam Để cùng làm sáng tỏ suy nghĩ của mình. Làm Sam vui vẻ đồng ý. Sau khi hẹn thời gian địa điểm cụ thể với Tiểu Du Thái, cô mới cúp máy. Dạo một vòng quanh môi bô, Làm Sam phát hiện ra trong danh sách bạn bè của cô có thêm một người theo dõi. Thật vui quá. Nhưng vừa mở ra lại là kiều băng chủ. Cô đọc ba chữ cái này khuế miệng giật giật. Chương 11 Thiết lập quan hệ ngoại giao Thứ hai là đến lượt nghỉ của Lam Sam Cô không sao dậy sớm nổi Cô có thói quen nằm ườn trên giường thật lâu Cuối cùng ngủ cho đến khi đầu óc tỉnh táo Đến mức không gì sánh nổi Mới đảnh lưu lưu luyến luyến Tạm biệt chiếc giường để đứng dậy Tổng Tử Thành gọi điện đến rất đúng lúc Lam Sam lời biếng nhận điện thoại Alo, Tổng Giám Đốc Tống hả? Vì vừa mới dậy, giọng cô vẫn hơi khàn khàn, mang theo chút nhựa nhựa, nghe vô cùng chê hoa, gẹo nguyệt. Đặc biệt là qua tai một người đàn ông có khả năng liên tưởng cực kỳ lớn thì thật vô cùng gợi cảm. Tống Tử Thành hắng giọng nói Tối nay có thời gian không? Tôi muốn mời em đi ăn cơm. Đầu óc Lam Sam vẫn chưa rõ ràng, cô hỏi Vì sao? Coi như là nhận lỗi vì tôi đã làm hỏng điện thoại của em. Lâm Sam thầm nghĩ, Đại Khải hẳn là vì lần trước anh ta đã nhận ra cô đổi di động khác rồi. Khả năng quan sát của người này cũng thật tỉ mỉ. Thế nhưng, cơm nước nhiều cũng chẳng có thành ý. Thà ngày để luôn cho tôi một cái máy mới còn hơn, giống hệt cái máy cũ cũng được, không cần lo ngại tổn hại đến sĩ diện của tôi đâu. Chị đây đã sớm đen cái thứ đồ trẻ con đó đi bán muối lâu rồi. Cô còn đang suy nghĩ miên man, Tống Tử Thành lại bổ sung Nếu thuận tiện Có thể thương lượng một chút Về hình thức của loại xe tôi định mua Ngày sau đó Lam Sam vô cùng sảng khoái đồng ý Vứt điện thoại sang một bên Sửa mặt lại ngơ ngác một lúc lâu Mắt thấy cũng đã đến giữa trưa rồi Lam Sam lúc này Mới nhận điện thoại Do một nhân viên chuyển phát nhanh gọi tới Đại khái vì anh ta quá khó coi Nói chung là không được bảo vệ Cho tòa nhà vào Cho nên yêu cầu Lam Sam Đích thân xuống cổng Lấy thư chuyển phát nhanh Lúc Lam Sam lấy bưu phẩm Thấy ven đường có bán anh đào Quả vừa to vừa tròn Trông hãy còn tươi mới Có vẻ khá ngon Cô liền mua một hộp Nghĩ một chút Lại mua thêm một hộp nữa Khi về đi ngang qua cửa phòng 303 Cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng Kiều Phong Cô chẳng qua Chỉ thử gõ một lần Không ngờ cửa lại thật sự mở ra Bây giờ tuy vẫn trong giờ hành chính Nhưng Kiều Phong lại không cần đến trường Làm sam nhớ đến nhận xét Đại gia đi làm của Tiểu Du Thái Xem ra lời này cũng không sai đâu Làm sam cua cua hộp anh đào trên tay Tôi tặng anh này Kiều Phong biết Cô muốn cảm ơn bữa cơm trưa đãi của anh ngày hôm qua Bởi vậy anh cũng không từ chối Mà nhận hộp anh đào luôn Cảm ơn Làm xàm lại hít sâu một hơi Cô người thấy mùi cơm rang thơm nức, Thật ra cô cũng đã đói bụng từ lâu Nhưng lại chẳng biết nên ăn gì Mơ mơ hồ hồ đến giờ Vẫn chưa thèm ăn uống Thật ra sâu trong tiềm thức Cô vẫn luôn nhớ về bữa tối đó Kiều Phong vẫn nhớ rõ Cái vẻ say mê này của cô Ngay lập tức rất tức thời mà nói Tôi đang nấu cơm Cô có muốn ăn không Làm xàm nhẹ nhàng hô tay Nếu anh đã thành ý mời Tôi đành cung kính không bằng tuân lệnh vậy. Nói xong, nhanh chân vào phòng anh. Trái lại, Kiều Phong vẫn đứng sau lưng cô. Chủ liền theo chân khách. Hôm nay, Kiều Phong nướng cánh gà. Tổng cộng là sáu cái. Vốn anh định dành hai cái cho con mèo. Nhưng xem ra, bây giờ nhất định là không có phần rồi. Lam Sam nhìn Kiều Phong lấy cánh gà từ trong lò ra. Hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp bếp. Trong chớp mắt cô thấy anh trở nên thật vĩ đại ngoài cánh gà trên bàn đã bày ra vài đĩa đồ ăn sáng bóng thoạt nhìn có vẻ không đủ Cần nhắc đến hôm qua Lam Sam đến ăn sạch sẽ cơm gạo như vậy Kiều Phong đành đi xào thêm một đĩa thịt bò xào nấm lại lấy thêm ít dưa muối làm món khai vị trong khi Kiều Phong đang đứng trong bếp chuẩn bị món ăn Lam Sam ngồi ở phòng khách chơi đùa với con mèo nó không thèm phản ứng với cô nó nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ vài lần, sau đó khẽ kêu meo meo như là đang ra lệnh tiện khách với cô vậy. Ừ, đương nhiên là mặc kệ nó rồi. Bữa cơm này làm sao ăn tương đối đã nghiền. Cửu Phong cảm thấy dạ dày của cô gái này quả thật sâu không thể lường được. Anh làm nhiều như vậy, thế nhưng cô vẫn ăn sạch sẽ toàn bộ. Sau khi ăn cơm, làm sao chủ động chạy đi rửa anh đào. Rửa xong cô để lên một đĩa thủy tinh bê ra ngoài anh đào màu đỏ thẫm như những viên ngọc mã não đặt trên đĩa thủy tinh Lam Sam bốc một quả lên cắn ngọt và khá nhiều nước cũng không tồi cô như đang tiến cống chân phẩm dâng lên kiều phong kiểu phong có thói quen ăn cơm xong anh sẽ nghỉ ngơi một lúc rồi mới ăn hoa quả nhưng vì thấy Lam Sam quá nhiệt tình nên anh cũng không hề từ chối ngay sau đó Anh ngồi ăn anh đào với Lam Sam. Bầu không khí có vẻ rất hòa hợp. Nhưng thật ra lại có chút xấu hổ. Hai người mới gặp nhau có vài lần. Còn chưa thể gọi là thân quen. Nhưng Lam Sam đã ăn trực nhà anh hai bữa cơm. Hiện tại lại ngồi ăn hoa quả với nhau. Cứ như là rất thân thiết vậy. Cũng may là Lam Sam là người cởi mở Cô ngồi nói chuyện phím với Kiều Phong. Hỏi này hỏi nọ. Kiều Phong tuy ít nói. Nhưng may mắn là cô hỏi gì... Anh vẫn trả lời cô câu đó Làm xàm hỏi Anh có biết sửa máy tính không? Kiều Phong gật đầu Nếu là một số lỗi đơn giản thì có thể Đúng lúc máy tính của tôi đang bị hỏng Hay anh sang xem giúp tôi một chút nhé Làm sao mới mua máy tính chưa được bao lâu Là một chiếc máy tính để bàn Ban đầu cô định mua máy tính để chơi game với tiểu du thái Về sau mới chưa được vài lần Cô chuyển sang dùng để xem phim Máy tính tùy mới bị hỏng có hai ngày, nhưng vì mua online nên thủ tục bảo dưỡng và sửa chữa khá phiền phức, cô cũng lười tìm hiểu. Ngay sau đó, Kiều Phong theo Lâm Sam sang nhà cô. Vừa vào đến phòng khách, đập vào mắt anh là một đống hồ lớn. Quần áo thì vứt lung tung trên salon. Trên bàn trà bày bừa một đống hộp thức ăn linh tinh. Gần ban công còn có một đôi dép. Kiều Phong cảm thấy dường như anh đang xâm nhập và một không gian bất quy tắc, một thế giới không ổn định. Điều này khiến anh cảm thấy vô cùng thiếu cảm giác an toàn. Sau đó, anh thấy một con dán đang bò một cách rất lanh lợi trong phòng khách, rất vui vẻ. Kiều Phong cho rằng Lam Sam sẽ hét lên cơ. Bình thường con gái mà nhìn thấy dán thì đều hét chói tai nhỉ. Nhưng mặt Lam Sam không hề biến sắc mà đi tới, cô nhấc chân đạp một cái thật mạnh. Tiếp đó, Còn ra sức dí thêm một cái nữa. Có thể dễ dàng nhận ra con dán vừa phải chịu đựng một sự tra tấn cực kỳ tàn ác đến như thế nào. Làm xàm cười nhạt. Dám dương ai tắc quái trên địa bàn của chị A tìm đường chết đi cu. Lùng mày kiểu phong dãn thẳng. Xử lý xong thi thể của con dán làm xàm đưa kiểu phong đến trước cái máy tính đang bãi công của mình. Dường như máy tính đã hỏng hoàn toàn. Khi kiểu phong nhấn nút khởi động Không hề thấy có phản ứng nào Anh ngồi sộn xuống đất Để kiểm tra các mạch nối Không thấy có lỗi hở Anh đoán có lẽ bị lỗi thẻ nhớ Hoặc có vấn đề với nguồn điện Ngay sau đó Anh bảo Lam Sam đưa cho mình một vài dụng cụ Rồi mở nắp máy ra Sau khi mở ra Cửu Phong liền bối rối Thẻ nhớ đâu rồi Lam Sam gãi đầu Là cái gì cơ Thẻ nhớ Cửu Phong chỉ vào cái rãnh Khoa tay mùa chân Chính là cái thẻ cắm vào vị trí này Sao lại không thấy Có phải cô ăn trộm rồi không Không Làm xàm mắt sáng ngời Cái đó lúc trước tôi có lấy ra một lần Kiểu Phong nghiêng đầu quan sát cô Nhìn cô như một sinh vật lạ Cô lấy nó ra làm gì Tôi thử xem Bỏ nó ra có sửa được không thôi Ngày đến thẻ nhớ Cô cũng không nhận ra Còn đòi sửa máy tính ư Trong thâm tâm Lam Sam cảm thấy hơi trột dạ Cô ngồi trồm hồm dưới chân bàn kia Nhỏ giọng nói Anh đẹp trai ơi Không cần phải nói chuyện thẳng thắn vậy chứ Kiều Phong không nhìn cô mà nói Vậy rốt cuộc Là cô giấu thể nhớ ở đâu Anh cảm thấy cô thật quá tàn nhẫn Đối xử với một con rán tàn nhẫn như vậy Còn có thể lý giải Vì sao đến cái máy tính Cũng đối xử tàn nhẫn thế này Lam Sam yếu ớt đáp Tôi không biết tôi tháo ra xong thì lại để nguyên lại mà mặc dù thêm ra một vài thứ nhưng cô xin thề những thứ thêm ra chỉ có ốc vít ngoài ra không còn gì khác kiểu phong hết đường xoay sở kỹ thuật cố trâu bỏ đến đâu anh cũng chẳng có khả năng hồ biến trực tiếp ra một cái thẻ nhớ làm xàm lục lọi loanh quanh dưới chân bàn sau đó lấy từ dưới đáy bàn ra một cái thẻ nhớ xanh biếc đưa cho anh cô cười chính là nó hả Kiều Phong vẫn chưa nhận thể nhớ Anh nhìn thẳng vào mặt cô chằm chằm Trong ánh mắt chứa đựng Một sự thẳng thắn thành khẩn. Cô là người cực kỳ đặc biệt Đôi mắt anh rất đẹp Độ cong hoàn mỹ Rõ ràng được như vẽ tỉ mỉ Lông mi dày như đôi bàn chải nho nhỏ, Đôi đồng tử đặc biệt trong sáng Như một viên chân châu bảo thạch Không pha tạp chất Làm xàm ngẩn người Được khen lại thấy hơi ngợ ngùng Tôi, tôi đặc biệt chỗ nào Đặc biệt ngu ngốc. Làm xàm lại lặng lẽ, trở lại vị trí ngồi lồng hồm dưới chân bàn. Kiểu Phong rất nhanh tay, sửa xong máy tính. Anh đưa mắt, nhưng không muốn nhìn những thứ lộn xộn trên bàn. Ngay lập tức, lắp lại máy. Trên màn hình máy tính màu xanh lam, Kiểu Phong quét lại một lần nữa, đống icon lộn xộn trên desktop. Thấy một thư mục có tên. Cởi, cởi nữa này. Cái đồ lưu manh này. Tuy bị khách sáo vài câu, Nhưng Lam Sam vẫn vô cùng cảm ơn Kiều Phong như cũ. Đến buổi chiều, khi ra ngoài đi dạo, Lam Sam mua cho anh một vị thuốc mỡ tiêu viêm. Lúc ngang qua tiệm thú cưng, cô lại mua thêm vài món đồ chơi cho Sogo Dinner. Kiều Phong rất có quà có lại. Anh đưa cho Lam Sam hai lọ thuốc diệt rán đặc hiệu gia truyền. Đến lúc này, hai người coi như chính thức thiết lập quan hệ bang giao. Chương 12 Ám chỉ Ngay từ đầu, Lam Sam cảm thấy thà Tống Từ Thành trực tiếp đền tiền cho cô, còn có thành ý hơn là anh ta cứ mời đi ăn. Nhưng khi đến nhà hàng, cô mới phát hiện ra, anh ta quả thực rất có thành ý. Mẹ nó gọi ngay một chai rượu vang ngoại còn đắt hơn cả cái di động của cô nữa. Lam Sam có phần không rõ động cơ của Tống Từ Thành. Muốn nói một câu xin lỗi cũng đâu cần bỏ nhiều vốn như thế này. Nghe nói các đại gia đều không để ý đến chuyện tiền nông, nên tùy tiện bảo trợ lý một câu, tôi muốn đi tiếp khách, thế là trợ lý liền đặt cho anh một phòng bao ở đây luôn. Sau khi gọi món, đồ ăn còn chưa được bê lên, Lam Sam đã nhìn thấy một kẻ khá quên mặt. Không phải là đàn tử đó sao? Anh ta dẫn theo một cô gái, hai người ngồi đối diện nhau. Cô gái đó ngồi quay lưng về phía Lam Sam, tóc dài, mặc một bộ quần áo trắng tinh. Lam Sam rốt cuộc không thể hiểu nổi là Tống Tử Thành đưa đàn tử tới hay tự anh ta lăn tới đây, hay chỉ là một cuộc gặp tình cờ của những kẻ có tiền. Trong khi cô còn đang nghi ngờ, đàn tử vừa ngầm đầu lên đã nhìn thấy cô. Cậu ta rất kinh hoàng, đồng tử đào nạn xa, rồi nháy mắt với cô. Lam Sam hiểu, đàn tử sợ Tống Tử Thành phát hiện ra cậu ta, cũng may là Lam Sam tốt bụng. Thấy ánh mắt van nài của cậu ta chằm chằm về phía mình Cô gật đầu chấn nan cậu ta một cái Bởi biểu cảm của cả hai quá rõ ràng Tống Tử Thành và cô gái áo trắng kia đều nhận ra điểm kỳ lạ và quay đầu lại Vừa thấy mặt cô gái đó Lam Sam đã hiểu lý do vì sao đàn tử lo lắng Cô gái đó chẳng phải chính là bạn gái cũ của Tống Tử Thành hay sao Tô Lạc gặp Tống Tử Thành và Lam Sam Cô nàng đứng dậy đi về hướng này Lam Sam phát hiện ra cô gái này không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mà vóc dáng cũng rất hoàn mỹ. Trước quần xuông trắng dài đến mắt cá chân khiến cô trông thuyết tha như một nàng tiên. Cô ta đi đến trước bàn của họ dùng ánh mắt từ trên cao liếc Lam Sam. Ý nghĩa của ánh mắt kia Lam Sam đã quá hiểu còn lợi hại hơn trăm ngàn lời nói tràn đầy sự khinh bỉ như một người bị sỏi thận đang vô cùng mót tè. Không sao có thể nhịn được Lam Sam sờ sờ mũi Cô hơi mơ hồ Cô đâu xấu xí lắm Tại sao lại bị người ta khinh thường thế chứ Tô Lạc liếc mắt nhìn Lam Sam Sau đó nhìn về phía Tống Tử Thành khẽ cười Em còn tưởng tiên nữ phương nào Hòa ra chỉ là cô nàng tiếp diệu Tống Tử Thành Mắt anh càng ngày càng kém rồi Cuối cùng Lam Sam cũng rõ ràng Tại sao cô ta lại tỏ ra coi thường cô Vị đại tiểu thư này đã nhìn thấy cô ở phòng hát Nên có vẻ đã hiểu lầm cô Còn về phần tại sao lại hiểu lầm Có thể vì hai cô gái khác trong phòng bao đều là tiếp viên Cho nên người thứ ba cũng vậy Hoặc có người đã nói dối tô lạc Nên cô ta không biết Làm Sam khá tức giận cân nhắc đến mối quan hệ của Tổng Giám Đốc Tống và tô lạc Cô cố gắng không nổi nóng Chỉ nghiêm mặt giải thích Thưa quý cô Tôi là nhân viên cố vấn tiêu thụ Của công ty mua bán ô tô Không phải là tiếp viên Bán xe Tù lạc hơi ngây người Lập tức hiểu ra Cô ta kinh ngạc nhìn Tống Tử Thành Đôi mắt đỏ ngầu Khẽ cắn đôi môi mọng Tỏ ra vô cùng đáng thương Cái dáng vẻ này mới đau khổ làm sao Nhưng hiện tại Làm xem tuyệt đối không đồng tình với cô ta Tống Tử Thành Tù lạc cắn răng Có phải Anh đã thân thiết với cô ấy từ lâu giờ không? Anh chia tay với em là vì cô ấy sao? Tống Tử Thành hơi khẽ cử động Đôi lông mày cũng biểu hiện rõ sự chán nản phiền phức Anh nhìn cái ly trước mặt nói Chia tay chính là chia tay Hả tất phải tính toán nhiều Anh là đồ bắt cá hai tay Tống Tử Thành đột nhiên dương mắt nhìn cô Trong ánh mắt tràn đầy sự trào phúng Nói cứ như em chưa bao giờ bắt cá hai tay vậy Sắc mặt tô lạc đại biến Cô chỉ vào mũi anh Vì vẫn nộ đổ ngón tay cô hơi run nhẹ Tống Tử Thành Anh là đồ khốn nạn Nói xong câu này Nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi Cô ta không thèm lau, Quay người chạy thẳng ra khỏi cửa nhà hàng Đàn tử lại đuổi theo Làm xàm lên quan sát Tống Tử Thành Cô phát hiện ra Trên khuôn mặt anh không hề có chút Không đành lòng hoặc buồn bã nào Có thể dễ dàng nhận ra Trong lòng người này đã hoàn toàn dứt khoát Với Tô Lạc rồi Đáng tiếc là Tô Lạc cứ khăng khăng nhất định Không cam tâm Dù nói thế nào Những cô gái đau khổ vì tình yêu Đều rất đáng thương Nhất thời làm sao cũng không thể căm ghét Tô Lạc được Cô liền tha thứ cho sự vô lễ của cô ta Thế nhưng Nếu Tô Lạc đã từng bắt cá hai tay Vậy Tống Tử Thành Cũng từng bị cắm rừng ư Nghĩ đến đây Lam Sam lại không hề đồng tình với Tống Tử Thành. Tống Tử Thành hít sâu một hơi. Anh quay lại với thái độ nho nhã lễ độ, nhưng cũng rất lạnh lùng cuốn hút đầy nam tính của mình. Anh nhìn Lam Sam bằng ánh mắt đầy thương xót. Xin lỗi. Lam Sam vội xua tay. Không sao, không sao. Chẳng qua... Cô ấy nhận nhầm tôi thành kẻ thứ ba. Tổng Giám Đốc Tống. Sao ngài không giúp tôi giải thích? Nhỡ cô ta trả thù thì... Những phụ nữ điên dại vì tình là đáng sợ nhất trên đời này Nào là giết người diệt khẩu, tạt axit Chỉ nghĩ thôi cũng run bắn cả người Tống Tử Thành đối diện với mắt của cô Dường như anh đang cố đào ra chân tướng gì đó Sau cùng chẳng còn gì khác Anh đành thu mắt, gật đầu đáp Được Thức ăn lần lượt được bê lên Toàn là cao lương mỹ vị không hề khó ăn Nhưng cũng chẳng ngon chút nào Hơn nữa, cái dạ dày vốn quen được nuôi dưỡng bằng ngũ cốc hoa màu của Lam Sam cũng không thích ứng lắm với con đường thực phẩm phương Tây này. Cô lại hơi nhớ nhớ món cơm nóng với cá kho của Kiều Phong rồi. Tống Tử Thành thấy cô cứ liên tục thất thần, liền hỏi. Đang nghĩ gì vậy? À, tôi đang đoán xem không biết Tổng Giám Đốc Tống ưa thích loại xe nào, hay anh gợi ý giúp tôi nhé? Tống Tử Thành không đáp. Chỉ cúi đầu cắt thịt bò bít Tết. Từ thế ăn cơm tây của anh rất đúng quy chuẩn, không giống như Lam Sam. Quyền hết tất cả mà khuỳnh tay như đang chuẩn bị bay lên không bằng. Tôi vẫn chưa thực sự nghĩ ra. Em có thể giải thích cho tôi thêm được không? Tống Từ Thành nói. Lam Sam cảm thấy rất nhiều khả năng là anh ta lại đùa giỡn cô. Cô nói. Gần đây có một khách hàng mua của tôi một con R8. Anh ta rất hài lòng Đương nhiên không nên nhắc đến Chuyện hủy hợp đồng rồi Không phải vừa hủy hợp đồng rồi sao Tống Tử Thành hỏi Thật không biết Giao tình giữa Tổng Giám Đốc Và người này là thế nào Đến cái chuyện này cũng nói với anh ta Làm Sam vội hò một tiếng Cô nói Không hề hủy hợp đồng Tiền đặt cọc vẫn giữ lại Nhưng chẳng qua khách hàng đang hoãn lại một chút Hoàn toàn không có vấn đề gì với chiếc xe Cô nói vậy cũng không phải là sai. Tống từ Thành gật đầu cùng trò chuyện với cô về rửa 8 Khi Tống từ Thành nhắc đến vấn đề công nghệ, Lam Sam nhích miệng, cười nói. Ngài là người trong nghề nên hẳn không cần tôi nhiều lời. Mua siêu xe có ai để ý đến vấn đề công nghệ đâu. Chắc chắn họ đều quan tâm đến tính năng của xe nhiều hơn. Nếu không, ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho ngài một buổi thử xe để ngài có thể cảm nhận thêm được chứ. Tống Tư Thành từ chối cho ý kiến, lại nói Tôi thấy trên mạng người ta, đánh giá tính năng cũng không cao lắm Trên mạng người ta cũng nói, có người bị tai nạn chết vì ăn đậu Tôi ăn mãi có thấy sao đâu Người đánh giá, chưa chắc đã dám bỏ ra mấy triệu để mua xe Có khi chỉ bỏ ra mấy trăm, mua hai cái đèn xe đã dám bình luận rồi Có thật hay không, phải đích thân trải nghiệm mới biết được Lam Sam nói xong không nhịn được Mà đứa mắt nhìn anh Ai dùng người nấy biết Tống Tử Thành bị hấp hồn Bởi ánh mắt đẹp đẽ của cô Anh nở một nụ cười Dường như nụ cười này Hơi không cân xứng với khuôn mặt anh ta Anh nói Vài ngày tới tôi không rảnh Hay để khi nào rảnh rỗi nhé Được rồi lại đùa giỡn người ta đây Đến rượu Họ gọi một chai rượu Tống Tử Thành vì phải lái xe nên chỉ uống một chút, làm sao trong lòng nhức nhối, uống nhiều thêm một chút để chiếm tiện nghi, nếu cô uống hết tương đương với vừa đổ vào bụng trước di động đoàn mệnh của mình rồi. Nước phủ ra chẳng đủ rụng ngoài, thế cũng tốt. Nghĩ đến đây, sao mà không để ý là mình đã uống khá nhiều, đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, đôi mắt to tròn lâng lâng, miễn bản đến ngon miệng cỡ nào. Dĩ nhiên cô vẫn chưa say, về khoản đúng mực cô vẫn ý thức được. Tống Tử Thành lái xe đưa cô về, làm sam ngồi trên ghế phụ bên phải ghế lái, đầu cô hơi dựa vào cửa kính, đưa mắt ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ đầy màu sắc xẹt qua. Ánh mắt cô hơi mê ly, không thấy rõ cảnh tượng bên ngoài, chỉ cảm thấy vô số các hình khối chen chúc với nhau, giống như một bức tranh màu nước đang không ngừng vận bẹo Vừa lái xe, Tống Tử Thành vừa phân thân để nhìn cô Thấy cô ngây ngốc nửa tình nửa say Anh mở miệng hỏi Đang nghĩ gì vậy? Không biết nữa Nhớ nhà à làm Sam giật mình, gật đầu nói Cũng từng nghĩ đến Em đến Bắc Kinh được mấy năm rồi Gần 10 năm Tôi học ở đây Sau đó ở lại đây làm việc Một cô gái nhỏ bé Phải một mình buôn ba bên ngoài Hẳn cũng không dễ dàng Tạm được Làm Sam vừa nói Ánh mắt cô dường như Đang rơi vào hư không Như đang chăm chú hồi từ lại Những năm tháng chẳng mấy dễ dàng Nói thật Ngoại trừ những kẻ có tiền Có chỗ dựa, Làm gì có ai được dễ dàng đâu Làm nghề gì Cũng có cái khó của nghề đó Muốn nhận được Thì phải luôn cố gắng Dốc sức làm việc Cũng may là cô cầu gì được nấy thôi Trong khi cả hai rơi vào trầm mặt Tống Tử Thành đột nhiên nói Thật ra Em không cần phải vất vả đến thế đâu. Làm giam nghe bậy xoay nửa người dựa vào ghế nhìn Tống Tử Thành. Anh vẫn nhìn thẳng về phía trước chăm chú lái xe. Làm giam chỉ có thể nhìn thấy gò má của anh. Ừ, gò má này cũng đẹp mắt đấy. Đường cong của cơ thể cũng rất cường tráng. Dưới ánh sáng của ánh đèn đường hát vào trở nên ôn hòa hơn một chút. Không còn cái vẻ lạnh lùng thường ngày. Thưởng thức một lúc Làm xàm lên tiếng Tổng giám đốc Tống Ngài có muốn nghe lời khuyên của tôi Dành cho ngài không Tống Tử Thành không nghĩ rằng Cô sẽ hỏi anh câu này Anh nói Là gì vậy Chính là chữ ký trên email của tôi Tống Tử Thành gật đầu Anh cũng không nhớ chữ ký trên email của cô là gì Câu chuyện dễ sang một hướng khác Không thể giải thích Sau đó cả hai trở nên chầm mặt Đến tiểu khu Lam Sam mở cửa xe xuống Tống Tử Thành nửa đùa nửa thật hỏi Không mời anh lên nhà ngồi chút à Lam Sam cười Hôm nay đã đủ phiền ngài rồi Tôi cũng không dám chiếm dụng thêm thời gian của ngài đâu Tống Tử Thành cũng không miễn cưỡng thêm Anh chào tạm biệt cô Ngay sau khi bóng dáng Lam Sam khuất dần Tống Tử Thành lấy di động của mình ra Đăng nhập email Mở phần thông tin tư liệu của Lam Sam Chữ ký của cô ca tinh đến mức trắng phớ Bán xe, không bán thân chương 13, Bát Quái Tuần này, Lam Sam nhảy nhót, ngoằng cái hết ngày nghỉ Sau một ngày nghỉ ngơi, cô lại hăng hái đi làm Tối nay, Lam Sam có hẹn với Tiểu Du Thái Ở một quán lầu nổi tiếng Đến giờ tan tầm, Lam Sam nhận được một cô điện thoại Trên máy có hiện tên là Hoàng Tử Yêu Phiền Ừ, thật ra đó chính là Kiều Phong. Lam Sam có sở thích lưu vào danh bạ các loại biệt danh mà không trực tiếp lưu tên. Kiều Phong cũng không thể biết được trong danh bạ của Lam Sam, anh đã trở thành hoàng tử ưu phiền. Khi anh gọi điện cho cô, cô vô cùng chú tâm. Alo, Kiều Phong à, Lam Sam. Lam Sam lấy vai đỡ di động, vừa sửa soạn các vật dụng trên bàn để chuẩn bị đến lúc chuông gieo hết giờ thì cướp đường mà chạy. Cô hỏi: "Có chuyện gì à?" Chogodinger nhà tôi hỏi cô xem hôm nay cô có tiếp tục ăn trực nữa không. Trong đầu Lam Sam lập tức hiện lên hình ảnh chú mèo mập mạp, ngạo mạn Chogodinger mặt không biến sắc, vừa hu hu bộ móng vuốt về phía Kiều Phong vừa nói: "Tiểu Phong tử, gọi điện hỏi Tiểu Lam Sam xem Hôm nay còn đến cướp đồ ăn của bà Mèo Mèo ta không? Còn đến nữa, ta liền cào chết cô ta luôn. Lam Sam bị hình ảnh đó sợ hoảng sợ. Cô bất thình lình giật mình, nhún vai. Điện thoại rơi xuống, va và vào chân bàn, kêu đông một tiếng. Đầu bên kia, Kiều Phong nghe thấy một tiếng vang trói tay. Anh kéo di động ra xa, lại nghe thấy giọng Lam Sam chuyển tới. Hôm nay, tạm tha cho anh, tôi đến chỗ khác ăn trực. Kiều Phong cảm thấy cô nên bỏ nghề tiêu thụ Cô mà chuyển sang nghề ăn trực Cũng nhiễm nhiên đầy tiềm năng luôn Anh ở một tiếng rồi nói tạm biệt Vừa định nói hẹn gặp lại Lại nghe Lam Sam nói Tối mai anh định ăn gì Tôi sẽ mua thức ăn đáp lễ nhé làm Sam sợ lời lẽ của mình quá hàm xúc Nên anh không hiểu được Cô dừng lại một chút Rồi bổ sung Anh có hiểu dụng ý tôi muốn ám chỉ không Tôi không bị thiểu năng Bữa tối nay thật ra là do Lam Sam mời, lý do hoàn toàn không thể từ chối. Cô ăn trực nhà Kiều Phong biết bao nhiêu cơm, nên bây giờ báo đáp quần chúng nhân dân cũng là hợp lý. Tiểu Du Thái rất tò mò với tài nấu ăn của Kiều Phong. Chủ yếu là vì trong mắt cô, Kiều Phong vẫn tồn tại như một cao nhân thế ngoại. Cô vừa nghĩ đến hình tượng một con người vĩ đại đến điên cuồng như vậy, lại cầm muôi cầm sàng, đã cảm thấy thế giới này loạn hết rồi. Lúc nấu cơm, anh ta trông thế nào, có đẹp trai không, có tấm ảnh nào chụp không, kể cả chỉ từ sau lưng thôi cũng được." Lâm Giàm hơi sững sốt, thật ra cô chưa bao giờ để ý xem anh ta nấu ăn như thế nào, chỉ cần biết cơm anh ta nấu thế nào thôi. Kiểu phòng đẹp thì có đẹp, nhưng chẳng phải dạo này cô toàn đem mắt anh đi bón phân rồi sao? Nên lúc nào nhìn mặt anh, cô đều có một cảm giác tội tội, như kiểu tâm tính đa điều. Không muốn ai đến gần Vừa nghĩ đến đây Chẳng phải cô càng lúc càng dựa dẫm vào anh Y hệt Joe Rodinger sao Nhớ đến chú mèo ú Có cái tên kỳ quái này Làm xàm liền hỏi tiểu du thái Cậu đã bao giờ nghe nói đến Joe Rodinger chưa Nghe nói rồi Một tên biến thái Như thế nào Anh ta nhốt con mèo vào phòng khí độc Rồi hỏi liên tục không ngừng xem Con mèo đó đã chết chưa Nói chung là bị thần kinh Để nghiên cứu về kiều đại thần, Tiểu Du Thái đã từng điều tra về cái tên này, nhưng cô vẫn mãi không thể hiểu nổi tại sao có kẻ đối xử tàn nhẫn với một con mèo như thế. Ngay tới đây, làm Sam nhận ra chú mèo mập này cũng thật đáng thương, đến cái tên cũng bị đặt từ một kẻ biến thái. Chẳng trách tính tình nó kỳ quá như vậy. Tiểu Du Thái nói, cậu thì kể thêm cho tôi nghe một chút về kiều đại thần đi tớ muốn tìm hiểu tất cả các phương diện thêm một chút, bây giờ cả hai đều đã hòa giải, biết đâu tớ lại có cơ hội mời được anh ta về công ty Lam Sam cũng hiểu đạo lý này, ngay sau đó cô liền đem hết những lý giải đầy sầu não của mình về kiểu phong tuần ra tốt tuần tuột Tiểu Du Thái nghe nghe mắt nheo nheo ra vẻ trầm tư suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại nửa ngày, bỗng đột nhiên hỏi Lam Sam cậu không thấy kỳ lạ à Làm xàm cũng quen biết Tiểu Du Thái bao lâu nay. Cô vô cùng hiểu rõ những suy nghĩ kiệt xuất trong đầu Tiểu Du Thái. Kỳ lạ chỗ nào? Anh ta không có bạn gái. Một người đàn ông có điều kiện tốt đến thế. Quả thật, có thể so sánh với đường tam tạng nhé. Sao lại không có nữ yêu quái nào đến bắt chứ? Làm xàm cũng chẳng thấy kỳ lạ lắm. Tớ đoán là vì tính cách anh ta. Tiểu Du Thái nghiêm túc nhìn cô. Không, Chắc chắn không phải vì nguyên nhân tính cách anh ta đâu Gương mặt Tiểu Du Thái trở nên bí hiểm Kiều đại thần chắc chắn được ngô thổ hào kia bao rồi Lam Sam kinh hoàng phun luồn ngụm nước chanh ra ngoài Cô lúng túng rút khăn ra lo bàn Lau xong đẩy Tiểu Du Thái một cái Nói nhăng nói cuội gì đấy Đó là anh trai người ta Nếu là anh trai ruột Tại sao anh họ ngô, em họ Kiều Hai người họ lớn lên có điểm nào giống nhau không? Cái này... làm sao do dự lắc đầu rồi giải thích. Cái này có thể là anh em họ hoặc một gia đình tái hợp. Cậu không hiểu gì hết. Tiểu Du Thái xua tay với cô. Những chuyện kiểu này tôi thấy nhiều rồi. Giữa anh em với nhau vẫn có sự tính toán. Chỉ là anh yêu mới rộng rãi thế thôi. Hình như cũng có lý. Dù sao tay thổ hảo kia vừa ra tay đã vứt ra hơn 200 vạn đấy. Kiểu Du Thái thấy Lam Sam giao động, lại tiếp thêm. Tới lại hỏi cậu, sở thích của anh ta thế nào? Ngu thẩm mỹ có bình thường không? Lam Sam nghi nghĩ một lúc, cô thấy hàng ngày Kiểu Phong ăn mặc cũng không tồi. Không, cái này không thể lôi ra làm bằng chứng được. Tên nhãi này vóc dáng cũng đẹp, vai thẳng, lưng còn cao ngất, trên người cũng chẳng có sẹo lồi sẹo lõm, chân còn dài, mặc bất cứ cái gì cũng đẹp hết. Cô lại suy nghĩ đến phong cách bài trí trong phòng khách của anh. Đều được lắp đặt thiết bị rất tốt, nhưng không biết thật sự có phải do chính anh làm ra không đây? Cô cao mày. Cái này, gu thẩm mỹ của anh ta cũng tạm được. Ít ra cũng không tồi đâu. Vậy là được rồi. Tiểu du thái vụ tay cái đét, tràn đầy tự tin. Đàn ông thật sự đều thích gu oai vệ mạnh mẽ. Chỉ có mấy anh chàng bóng bóng mới thích cái đẹp kiểu thế thôi. Cái này, cái này Làm Sam nhận ra cô không thể nghe tiếp được nữa Thế giới của cô đang lung lay Chuẩn bị sụp đổ rồi Tiểu Du Thái nghĩ đến một lý do Cậu vừa nói trong nhà anh ta Có nuôi một con mèo Đúng vậy Trên mạng đều nói Phần lớn đàn ông nuôi mèo toàn bị gay Cuối cùng cũng có cái để phản bác Làm Sam không thèm nghe mà hờ nhẹ Chuyện vớ vẩn Đâu phải là tuyệt đối đâu chuyện này đương nhiên không phải là tuyệt đối, nhưng chúng ta đang nói đến xác suất. Tiểu Du Thái đếm trên đầu ngón tay mà khoa chân múa tay. Nói nhiều đến thế, mỗi điều kiện chỉ có xác suất 80% khả năng thôi. 80%, cộng mới 80% là bao nhiêu? 160% rồi nhé. Ôi chào. Làm sao đỡ chán, không muốn phản bác cô nàng. Tuy rằng khả năng toán học của Tiểu Du Thái kém đến nghịch thiên, nhắc nhiều cô rằng Cái đầu ngu ngốc này hoàn toàn không hề đáng tin Nhưng Lâm Sam vẫn Thực sự nhanh chóng Bởi những lý do chó má nào đó tẩy não Bất đắc sĩ Cô không thể làm gì khác hơn Bịt lỗ tai Tôi không nghe, tôi không nghe Tôi không nghe, cái gì cũng không nghe Tiểu Du Thái bình tĩnh Uống một hớp nước chanh Dường như vô cùng tăng thương Mà lắc đầu cảm thán Ôi, Tiểu yêu tình này Thật cực khổ quá thế là thế nào với thế nào thế chương 14 hiểu lầm làm xam và tiểu du thái vừa ăn vừa tám đến khi ra về đã là 9 giờ cũng may cô vẫn chưa quên sứ mệnh của mình là phải đến siêu thị một chuyến tiếc là cô quên mất rằng kiểu phong nhờ cô mua gì nên lập tức thấy trột dạ thuận mắt cái gì là mua cái đó chọn một hồi đã được một túi lớn dù sao ăn gì chả được cô cũng không quá kém năng. lúc cù gõ cửa phòng 303 trăm linh phong vừa tắm rửa cho con mèo xong, nó vẫn như một chú chó bị rơi xuống nước, nhưng vẫn tỏ ra vô cùng ngạo mạn. lúc kiểu phong định sấy lông cho nó, trông nó vẫn còn rất không tình nguyện. kiểu phong mở cửa, làm sàn tay sách nách mang một túi ni lông to bước vào, đưa cho kiểu phong một cách rất khoe khoang. kiểu phong nhìn thoáng qua bất mãn, cô mua nhiều thế này làm gì? Không ăn hết thật lãng phí. Nói xong lại nhìn một lần nữa càng thêm không hài lòng. Cũng không tươi nữa chứ. Cô có biết lựa chọn thực phẩm không đấy? Tất nhiên là không rồi. làm Sam vỏ đầu cười khúc khích. Siêu thị sắp đóng cửa nên xeo một đống vậy đấy. Lý do này không đủ sức để giải vây cho cô đâu. Chỉ có cái đủ ngu si rốt nát mới đến siêu thị mua thức ăn và giờ sắp đóng cửa thôi. Kiểu Phong nhận tối thức ăn ghét bò mà lắc đầu không biết là ghét vì nhiều đồ ăn quá hay càng ghét cô đây anh lạnh nhạt lườm cô ngu ngốc ánh mắt đầy khinh bì của anh khiến Lam Sam đột nhiên sững sờ liên tưởng đến sự hồn rỗi mà tiểu du thái từng nhắc đến rồi lại nghĩ đến những điều tiểu du thái thao thao bất tuyệt cả tối nay sau đó cô hoảng hốt lo sợ biết đâu sau một giây kiểu phong quay sang dí chán cô Giống như lan hoa chỉ của các má mì Mẹ ơi Lam Sam cố gắng ra sức lắc đầu Vứt bỏ những suy nghĩ bát nháo này Cô phát hiện ra đằng lẽ cô không thể tiếp tục đùa cợt Với tiểu du thái nữa Kiều Phong nhìn thấy thái độ kỳ quặc của cô Cho rằng cô đang trột dạ Anh là người hay mềm lòng Định an ủi Lam Sam một hai câu Lại thấy con mèo Vừa rời mắt đã kêu mèo mèo bên cạnh Lam Sam không dám Để Kiều Phong đợi lâu Vội vàng chạy mất Một ngày làm việc thứ hai đầu tuần Vô cùng thuận buồm xuôi gió Cô hoàn thành công việc Và tan ca sớm hơn tầm 10 phút đồng hồ Đúng lúc Kiều Phong Phải chỉ hoãn ở lại trường một lúc Nên khi làm xàm gõ cửa nhà anh Anh vẫn đang nấu cơm Kiều Phong đeo một cái tạp dề màu xanh ra trời Trên đầu Bù một cái khăn hoa Theo phong cách hip hop Thay cho mũ đầu bếp Một bộ trang phục hình thú kỳ quái Nhưng thoạt nhìn dĩ nhiên cũng không tồi Hốc mắt anh vẫn chưa đỡ hơn Cùng lúc này Trên các diễn đàn của Đại học B Vẫn không ngừng nóng hồi Với các chủ đề được nữ sinh khởi sướng Treo giải thưởng tiền mặt Nhằm chóc nã Tên hung thủ đã can đảm đánh kiểu giáo sư Chỉ sau mấy ngày Lam Sam đã rất tự nhiên Ra vào nhà Kiểu Phong Cô không còn ngồi đợi ở phòng khách Mà theo Kiểu Phong vào bếp Định chiếm ngưỡng tư thế oai hùng Của kiều đại đầu bếp lúc làm cơm Bếp nhà anh khá rộng Theo làm Sam cũng không phải chen chúc Thoạt đầu làm Sam đứng dựa vào cửa bếp Nhìn kiều phong từ phía sau lưng Cô phát hiện ra bất kỳ là lúc ngồi Lúc giảng bài dáng vẻ của anh đều vô cùng đĩnh đạt Đôi vai cong cùng với tấm lưng thẳng tắp Cả người anh đều cực kỳ đầy khí chất Như một cây bạch dương hiền ngang vững chãi Mở vai anh thẳng Rộng mà không dày. Phần eo hẹp. Vóc dáng này là một cái móc treo quần áo trời sinh, Mặc gì cũng đều đẹp. Mẹ nó chứ. Cô bỗng nhiên cảm thấy thượng đế thật không công bằng. Vừa để anh có được trí tuệ, vừa ban cho anh một khuôn mặt Tuấn Tú. Đã có một khuôn mặt anh Tuấn, lại còn một vóc dáng tuyệt đẹp. Rồi còn cho anh một công việc nhàn hạ. thừa thải thêm tài nấu ăn thiên phú, không gì sánh kịp. Mẹ kiếp. Lam Sam chuyển động bước chân đến bên cạnh anh, yên lặng ngắm nhìn gương mặt anh, gò má tinh tế hài hòa, chứ không đẹp một cách lạnh lùng như Tống Tử Thành. Tuy cả hai người đều rất đẹp trai là anh tuấn, nhưng mỗi người lại theo một phong cách khác nhau. Ánh mắt Cửu Phong rất chăm chú, dường như anh không hề nhận ra cô đang tiếp cận anh. Ở bên cạnh anh mấy ngày nay, Lam Sam cũng phát hiện ra, người này bất kể làm gì Đều dồn 100% sự chuyên chú Tỉ mì cẩn thận Thậm chí ngay cả việc ăn uống Cũng rất tỉ mì Anh dường như vĩnh viễn không bao giờ Dùng hết tinh lực vậy Người ta thường nói Đàn ông khi nghiêm túc rất hấp dẫn Vậy chẳng phải mỗi giờ mỗi phút Anh ta đều trong trạng thái đầy hấp dẫn sao Cô che miệng Hò nhẹ một tiếng Kiểu Phong nghiêng đầu nhìn cô nghi hoặc hỏi Cô vào đây làm gì tôi vào xem thôi kiểu phong vớt su hào đã thái cực mỏng từ trong nước ra ngẫu nhiên chỉ trò lên án cô một cách đầy ẩn ý cái này tuyệt đối không hề mới mẻ nhé làm sàn thẻ lưỡi anh ta vẫn còn nhớ đến chuyện đó nhưng dù sao đúng là cũng chẳng mới mẻ các ngón tay của anh vẫn trắng trẻo thế làm sàn cảm thấy xấu hổ Ừ tôi có thể giúp gì cho anh không kiểu phong cũng không hề khách sáo với cô Cô lấy giúp tôi cái bánh kem ra Chìa khóa ở trong một cái bát Bên cạnh tivi Với một câu nói Đã thành công đuổi Lam Sam ra ngoài Lam Sam quay lại phòng khách Vừa tìm thấy cái chìa khóa Đột nhiên thấy tiếng di động trên bàn uống nước vang lên Lam Sam hô vọng vào nhà bếp Kiều Phong Anh có điện thoại này Kiều Phong tò giọng hỏi Ai vậy Lam Sam liếc nhìn điện thoại di động Số lạ Có thể dễ dàng thấy được Đây không phải là một cuộc gọi quan trọng Kiểu Phong liền bỏ qua Phiền cô nghe hộ tôi một chút Lam Sam cũng hiểu rằng Đây không phải một cuộc điện thoại quan trọng Phần lớn là cuộc gọi quảng cáo Cô hào phóng nhận lời Alo Sao bên kia không có tiếng nhỉ Lam Sam không nghe rõ Hỏi lại hai câu Nhưng vẫn không thấy trả lời Điều này trái lại gợi cho cô hiếu kỳ Cô hỏi Anh bán gì đấy Nói thử lại xem nào Điện thoại đột nhiên treo máy. Thật vô cùng kỳ diệu, chắc là tín hiệu không tốt rồi. Lam Sam lừa đánh, trả di động lại chỗ cũ, lấy chìa khóa xuống lầu, lấy bánh kem. Bữa cơm tối gồm các món khoai sọ ninh nhừ, su hào xào thịt bò, hoa cải xào nấm, rau diếp trộn, còn có canh cá nấu củ cải trắng. Chogo Dinger rất cao hứng vì có món cá, bởi tâm trạng thoải mái, nên khi Lam Sam buốt ve đầu nó, Nó cũng không thèm lườm cô. Làm xàm vừa ăn vừa thở dài. Hóa ra cà chua có thể ăn cùng cải sao? Hóa ra canh cá có thể nấu cùng củ cải trắng. Trước đây tôi không hề biết nhé. Kiều Phong lạnh nhạt trả lời cô. Cô đương nhiên là không biết rồi. Vì sao? Vì cô là đồ ngốc. Làm xàm liếc mắt. Anh đẹp trai à? Anh không tìm ra câu gì mới mẻ hơn để chửi mắng người khác à? Kiều Phong rất nghiêm túc nhìn cô. Tôi có mắng cô đâu Tôi chỉ trần thuật lại một sự thật thôi Làm xàm bộ đét một cái Nhìn xem Cái này là mới đấy Ăn cơm tối xong Làm xàm lại vô cùng chân chó Mà chạy đi rửa hoa quả Cô rửa sạch hai quả táo Cho mình một quả Cho Kiều Phong một quả Đặt trên khay Bê ra ngoài phòng khách Lần này Kiều Phong không chịu nhận Đừng nói là không tươi nhé Bây giờ là mùa táo Táo cực kỳ tươi luôn Vừa nói xong, Lam Sam vừa trà trà Rồi cắn một miếng Kiều Phong vẫn không chịu nhận Bất mãn nhìn cô Cô không có thành ý Lam Sam thấy rất kỳ lạ Tại sao tôi lại không có thành ý Chẳng lẽ tôi phải quỳ xuống dâng lên cho anh nhà Cũng không biết Kiều Phong biến đâu ra Một con dao gọt hoa quả Anh đưa chui dao về phía Lam Sam Gọt đi Lam Sam nhận dao Bắt đầu gọt hoa quả Lầu bầu Anh quá để ý đấy. Cứ như là lão Phật gia không bằng. Kiểu Phong chân chính ngồi ngay ngắn trên ghế salon như một lão Phật gia. Nhưng mắt anh thì không thể nhìn tiếp được. Gọt áo thì ai chẳng gọt được. Nhưng gọt xong trông như thế nào cơ? Làm xàm dĩ nhiên thuộc về kiểu người gọt xong không ai nuốt nổi kia. Xem xét đến giá trị chung cũng như các giá trị ứng dụng khác đều vô cùng khiếm khuyết. Quan trọng nhất là Kiểu Phong sợ Nếu cứ để cô gọt xong, chắc anh chỉ còn cái hạt táo mà ăn. Ngay sau đó, anh không thể làm gì khác hơn là đuổi cô ra để tự gọt. Anh vừa gọt táo, vừa lầu bầu. Người khôn trí tuệ toàn tài, kẻ vô dụng thì chẳng biết để đâu. Lam Sam đứng bên cạnh xoa so cầm nhìn anh. Anh gọt hết một lớp táo, vỏ mỏng rất đều đặn. Hơn nữa, gọt một mạch mà không hề bị gián đoạn, lại còn đặc biệt nhanh thật thần kỳ cô vừa gặm quả táo vẫn còn nguyên vỏ của mình vừa thở dài tôi vừa nói sai rồi anh không phải lão phật gia anh phải là tiểu thư khuê các mới đúng kiểu phong hử lạnh mắt lườm cô bằng một ánh mắt không hề thiện cảm bất kỳ một người đàn ông bình thường nào đều không hề thích bị so sánh với con gái làm xàm bị anh lườm vội rụt đầu rụt cổ thầm nghĩ Đôi mắt này tuy nhỏ nhưng rất bá đạo Cô nhìn miếng táo Kiều Phong vừa gọt xong, cắt thành từng miếng vùng vức Lúc này, anh mới không nhanh không chậm khai phá. Trong đầu Lam Sam lại hiện ra những lý luận bất thường của tiểu du thái. Thật ra, đối với phương hướng giới tính của Kiều Phong, cô cũng rất thỏa mò. Kiều Phong thấy cô ngây người lại hỏi. Đang nghĩ gì đấy? Anh đã từng được tặng Sa Phong chưa? Hỏi xong câu này, Lam Sam cảm thấy rất choáng váng. Sao tự nhiên cô lại buộc miệng thốt ra Những suy nghĩ trong lòng thế này Kể cả có hiếu kỳ đến đâu Cũng không được hỏi chứ Mà kể cả có hỏi Cũng không được hỏi trực tiếp như vậy Vậy mà Kiều Phong lại trả lời trực tiếp hơn Được tặng rồi Làm sao mà há to miệng Hai mắt đâm đâm Như một bệnh nhân hội tụ 21 bệnh trạng vậy Kiều Phong không biết chuyện này Có gì đáng để cô kinh ngạc thế Anh nói Tôi cũng từng được tặng kem, kẹo thăn quàng, bít tất, đèn pin, chú cô đinh cũng là được tặng. làm sao nhận ra, cuối cùng Kiều Phong cũng biết uyển chuyển hơn, còn biết che giấu lấp liếm chuyện này nữa. Nói chung là từ nhỏ, tôi đã thường được tặng những thứ rất kỳ quái. Kiều Phong tổng kết thành một đạo lý. Thật ra có một lần, anh từng được người khác tặng cho một hộp bao cao su, lại còn có vị ô mai. Thật ý vị. Lúc đó, vì còn ít tuổi, Nên anh không hiểu, còn lôi ra thổi bóng Sau này bị cha anh nhìn thấy Kiểu Phong mãi mãi không bao giờ quên được Biểu tình đặc sắc của cha anh lúc đó đâu Sao tự nhiên lại nghĩ đến những chuyện như thế này chứ Kiểu Phong hơi thẹn thùng Liếc mắt sang, nhìn trộm Lam Sam Anh nhận ra, Lam Sam vẫn dương mắt Nhìn thẳng vào mặt anh để quan sát Giống như là đang muốn nhìn thấu anh vậy Anh đã càng ngượng hơn, mặt hơi đỏ lên Anh cúi đầu không nói gì thêm Chỉ không ngừng lo ăn táo Cứ bị Lam Sam nhìn chầm chằm như thế Tai anh dần chuyển sang màu hồng nhạt Như để hòa hợp với màu má Lam Sam lặng lẽ nhìn Cô cảm thấy mình đã biết được thêm nhiều điều chương 15 Xếp tổng Lam Sam không biết Mình đã rời khỏi nhà kiều phong như thế nào Cô ngồi trên salon phòng mình Nhưng linh hồn bé nhỏ Thì dường như vẫn quanh quần bên nhà anh Hóa ra, dĩ nhiên, quả nhiên. Chỉ biết rằng đàn ông tốt đều chạy theo đàn ông hết cả rồi. Tâm trạng Lam Sam đang cực kỳ phức tạp, vô cùng khiếp sợ, như lại có phần nuối tiếc. Thế nhưng, như đã nói, với một người đàn ông hiền lành như anh, cô cũng không thể tưởng tượng được nếu anh sống cùng phụ nữ thì sẽ biến thành cái dạng gì nữa. Nên chắc những người như anh cũng chỉ có thể dành để thỏa mãn đàn ông thôi. Trừ việc đó, đứng trên phương diện cá tính để đánh giá, cô có phần đố kỵ với Kiều Phong. Tâm trạng này cũng rất dễ hiểu, bất kỳ cô gái nào nếu bị so sánh với một cô gái thông minh xinh đẹp hơn mình đều sẽ cảm thấy vô cùng đố kỵ, ghen ghét. Thật ra, nếu ví von như vậy cũng không thỏa đáng lắm. Dù nhan sắc của Kiều Phong có mỹ miều, hiền lành thì anh cũng không phải là một cô bé. Khí chất của anh không hề âm trầm nhu nhược mà trong sáng sạch sẽ như những tia nắng mùa đông. Không quá gay gắt, sáng chói vừa đủ khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. Sau một hồi cảm thán, tâm trạng kích động của Lam Sam cũng dần dần hồi phục. Cô đã có thể khai thông sáng tỏ, làm người cũng không cần quá hẹp hòi như vậy. Tình yêu vốn là một điều gì đó rất cao thượng, không thể phân biệt giới tính nam nữ với nó được. Thích ai, yêu ai Đó hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích cá nhân Đó là nhân quyền do thiên phú Đâu có liên quan mắc mớ đến người khác đâu Hiểu thì hiểu Nhưng khi đột nhiên biết được bí mật của người khác làm sao vẫn cảm thấy rất áp lực Cô cảm thấy hơi oán hận tiểu du thái Sao cô nàng không yên yên lặng lặng Mà chọn vai một người ngu ngốc đi Sao đột nhiên lại mỏ ra chân tướng làm gì Ngay sau đó cô nhắn cho tiểu du thái một cái tin Tớ hận cậu Tiểu Du Thái nhắn lại rất nhanh À cậu cũng biết rồi hả Cậu nghe tớ giải thích đã Tuy rằng đứa trẻ đó không phải là của cậu Nhưng tớ luôn mãi mãi yêu cậu mà Sao lại có con bạn không biết điều thế chứ Đồ chết bầm mà Vừa chuẩn bị vào chỗ làm việc làm Sam nhận được một cuộc điện thoại Khiến cô vô cùng phấn chấn Ngày hôm nay Tống Tử Thành muốn chạy thử xe R8 Có hy vọng rồi đã sớm hẹn chạy thử xe với anh mà vị khách Tống Tử Thành này vốn không bình thường nên Lam Sam đồng ý ngay Lam Sam khẳng định Tống Tử Thành không hề thiếu tiền nói cách khác nếu hướng lên anh ta có thể vung tiền mua xe ngay lập tức dĩ nhiên Lam Sam không hề tự kỳ mà cho rằng Tống Tử Thành đến đây vì cô với một người thành công như Tống Tử Thành dùng tiền mua sắc lúc nào chẳng được đây thuộc loại giao dịch Căn cứ vào sự tự nguyện của đôi bên Dưới tiền đề là tiền bạc nhé Nếu bạn không tình nguyện Cũng chẳng ai thèm ép buộc bạn Cho dù bạn tình nguyện Chưa chắc đã có ai chịu bỏ tiền mua Đối với đàn ông có tiền Thì mỹ nữ cũng không phải là một hạng mục Đầu tư khan hiếm Trong buôn bán không thể nói chuyện nhân nghĩa Đối với Tống Tử Thành Lam Sam cũng không hề thấy mình Đã làm gì xấu hổ Thế nhưng cô cũng chẳng vui vẻ được lâu thì đã bị Lão Vương gọi vào phòng làm việc. Lam Sam đã làm nhân viên dưới quyền Lão Vương nhiều năm, mối thâm giao của hai người rất tốt. Nếu không đứng trước mặt người ngoài, cô tất nhiên sẽ chẳng kiêng nề gì khi nói chuyện với ông ta. Cho nên vừa thấy Lão Vương, Lam Sam đã lấy chuyện tống từ thành để khoe khoang công trạng với ông ta. Lão Vương cười lạnh lẽo. Anh ta là ai thế? Có đẹp trai không đấy? Cô sẽ không đến quế nhiễu tình dục người ta nữa chứ? Tôi đã giải thích biết bao nhiêu lần rồi Tất cả chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi Nếu không sao khách hàng đó Vẫn để tiền đặt cọc cho chúng ta Lão Vương tôi đã nói với sếp rồi Cô nói trước với tôi Nên tôi cũng nói trước với cô Lão Vương phát tay Tôi gọi cô đến đây Là để nói trước với cô một tiếng Thời gian tới nhớ ăn phận một chút cho tôi nhờ Đừng phạm lỗi nữa Làm giảm nhích miệng Giám đốc Vương ơi Ông thật biết đùa với tôi đấy Tôi thì có thể phạm lỗi gì được Tôi có bao giờ dây vào những chuyện độc ác Vô bổ thế đâu Cô đừng có đứng đây luyện mồm luyện mép với tôi Tôi nói cho cô hay Sắp tới tổng giám đốc dự định Đến thị sát lại công ty chúng ta Ở chỗ tổng giám đốc trương Tôi còn có thể áp chế giúp cô một chút Còn nếu để rơi vào mắt xếp tổng Ừ cô có yên tâm Tôi sẽ để cô tranh thủ Đi phát tờ rơi tiếp thị Là xếp tổng đứng đầu hả Lam Sam hơi ngạc nhiên Sau đó cô vỗ trán một cái Nhớ ra Tổng giám đốc điều hành trương của họ Chỉ là một CEO quản lý Còn gara ô tô này Vốn là thuộc về một vị xếp tổng khác Nhưng vị xếp tổng Đại thần bí kia từ trước đến nay Vẫn chưa từng xuất hiện Cho nên tất cả mọi người Đều không mấy khi để ý đến chuyện này Lão Vương gật đầu Đúng, chính là vị xếp tổng đó Giám đốc Vương Ông có thông tin của ông ta không? Nếu không để tôi chuẩn bị trước một chút. Không, tôi chưa bao giờ gặp được ông ta. Thật là, sao lại thần bí vậy chứ? Ngược lại, Lam Sam cảm thấy không hề lo lắng. Đại bút đã nhiều năm không quản lý công ty. Nếu ông ta mà đến thị sát, thì phần lớn chỉ là giả vờ giả vịt. Liệu có thể làm mưa làm gió được gì đây? So với vị xếp tổng hư vô mờ mịt nào đó, trước mắt Lam Sam càng hiếu kỳ với Tống Từ Thành hơn. Cô hiểu biết quá ít về Tống Tử Thành trước kia vì không có hương thú Hiện tại nếu có hy vọng bán được xe cho anh ta cô sẽ cảm thấy cô nên tìm hiểu thêm Cô hỏi Lão Vương Giám đốc Vương, ông có biết về Tống Tử Thành không? Anh ta lai lịch thế nào? Có mối quan hệ thế nào với Tổng Giám đốc Trương? Lão Vương lắc đầu Tôi không biết anh ta Nghe nói anh ta vừa về nước có quen biết với Tổng Giám đốc Trương Nhưng mới chỉ nghe ông ta nhắc đến một lần Sau đó Tổng Giám Đốc Trương chưa bao giờ nhắc lại chuyện anh ta Là như thế này Xem ra Tống Tử Thành cũng không quá thân thiết với Tổng Giám Đốc Cô rất phấn khởi Ít nhất cô không phải lo Tống Tử Thành sẽ ăn nói bậy bạ về cô với Tổng Giám Đốc Trương Buổi chiều khoảng gần 5 giờ Tống Tử Thành mới ghé qua Làm sam cảm thấy thời gian anh ta lựa chọn rất thiếu thành ý Đến chạy thử xe vào thời điểm chuẩn bị hết giờ làm việc thì sau đó sao có thể bàn bạc tiếp được Cô thấy rất nhiều khả năng là anh ta lại đùa dưỡng cô Cô lập tức cảm thấy bất mãn trong lòng Lam Sam cảm thấy công ty các cô lựa chọn một lộ tuyến để chạy thử xe rất tốt Phong cảnh bên đường khá đẹp sẽ qua núi Ngọc Tuyền và khu vườn cây ngay dưới chân núi Nếu đi quá thêm một chút là tới Hương Sơn Núi Ngọc Tuyền trông hơi âm mưu Không phù hợp để ngắm cảnh Lam Sam còn nghe nói Bên trong có không ít khu vực quân sự bị cấm Thế nên cô không muốn vào đó Nhỡ bị bắt Thì phải làm sao bây giờ Đáng sợ nhất là phải bị coi Là thành phần phản động Gây nguy hiểm cho Tổ quốc Chưa cần hỏi đã bị bắn hai phát Chết ngay tại chỗ Trước đây cô từng gặp một vị khách hàng Khi còn bé Anh ta chơi đá cầu bên ngoài Nam Hải. Một tên nhóc chân khỏe trong đám đá cầu vào trong bờ tường. Kết quả là quả cầu vừa đến giữa không trung đã bị đạn bắn bằng bằng bằng. Thật vô cùng đáng sợ. Ôi thôi ngay thôi ngay. Làm sao xàm khẽ cử động. Cô xoa cầm, quay sang ngắm nhìn bầu trời xanh biếc, rào rạt ý xuân bên ngoài cửa sổ. Cô bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác quen thuộc, không sao có thể giải thích được. Giống như trước đây không lâu Có người từng nói Sẽ đưa cô đến núi Ngọc Đuyền Nhưng cảm giác này không quá rõ ràng Như có như không Cô cố gắng nghĩ lại Nhưng càng nghĩ càng không nghĩ ra Tống Từ Thành thấy cô hoảng hốt Liền hỏi Sao vậy Lam Sam giật mình Tôi cảm thấy giống như Kiếp trước mình từng được trôn tại đây vậy Cũng chỉ là một lời giải thích Tống Từ Thành gật đầu Đạp mạnh ga Nhanh chóng đưa cô khỏi nơi kiếp trước Từng được trôn cất chương 16 Mua thức ăn Chỉ dãy qua núi Ngọc Tuyền Là có thể nhìn thấy bờ rào Với những dạng cây ăn quả trồng ven núi Bên trong còn trồng rất nhiều hoa đằng tử Lúc này đang nở rộ Cả một góc trời Màu tím thẫm của những nhành hoa Không thể chịu nổi cô đơn men theo bờ rào lan cả ra ngoài Đang đung đưa trong làn gió nhẹ Như một thác nước màu tím đậm Hay một màn pháo hoa mỹ lệ Không bao giờ lụi tắt tuy rằng đã qua tiến đường này vô số lần Nhưng làm Sam vẫn cảm thấy kinh diễm Như lần đầu tiên Cô luân miệng tấm tắc khen ngợi Trong khi cô ngắm hoa Anh lại ngắm cô Xe mùi trần mang đến một tầm nhìn Vô cùng thoáng đẳng Thu toàn bộ quang cảnh trời đất vào tầm mắt Hôm nay thời tiết sáng sủa Vào thời khắc này Mặt trời đã ngả dần về đằng Tây ánh dương đã không còn chói lóa như lúc chính ngọ mà hây hây như một mỹ nữ da mỏng má đào vừa dịu dàng vừa nội liễm lại như ân ân đưa tình. Thiên không cũng đã bày bố xong, đã bắt đầu đến lúc để phơi bày màn hào quang diễm lệ. Ánh tà dương, vầng hào quang, hòa cỏ và cả mỹ nhân, một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn mái tóc tung bay, để lộ cằm và cổ cô. Thật đẹp như tạc, mang vẻ yếu ớt, tựa như chiếc bình sứ trắng, vừa chạm nhẹ, có thể vỡ bất cứ lúc nào. Tống Tử Thành sừng sốt khi thấy ít hầu cô hơi nhảy lên, khiến phiêu đãng nhân tâm. Lam Sang quay lại, nhìn thấy Tống Tử Thành đang nhìn cô. Cô càng hoảng sợ, hai mắt trợn to. Đại ca, anh nhìn tôi làm gì? Nhìn đường đi. Tống Tử Thành trọt phanh xe, bánh xe hình giọt nước mài trên đường rồi dừng lại trong tư thế một con cá mập đang chờ trực chiến. Làm xàm vỗ vỗ ngực, ai oán nhìn anh. Người này thật không đáng tin cậy. Tống Từ Thành cảm thấy, mình đúng là có bệnh. Bị cô trợn mắt, anh lại nhiễm nhiên, không thể ngăn được cảm giác hưng phấn. Dù sao đối với khách hàng, làm sam vẫn thấy ngại ngùng khi lỡ lời mắng người ta. Nhưng hôm nay, anh ta tắc oai tắc quái không để mặt cô chút nào. Sắp đến giờ tan tầm Mới đến thử xe Cô có thể nhìn Chạy xe trên đường còn dám phân tâm Cả người cả xe đều do cô mang ra ngoài Vạn nhất có chuyện gì xảy ra Cô có đến hai tám cái thận Cũng không thể bán đi Mà đền đổi đâu Tống Từ Thành nhìn dòng thác nước Tím biếc bên ngoài xe Đột nhiên hỏi Lam Sam em cảm thấy chiếc xe này thế nào Lam Sam còn có thể nói gì khác Một chữ Tốt Anh thu hồi tầm mắt, chăm chú nhìn ngắm gương mặt cô, rồi chậm rãi nói. Anh tặng em một chiếc, em thấy sao? Cô đột ngột xoay người, tiến sát vào gần anh. Tống Từ Thành hơi nhếch khóe miệng. Anh ngồi bất động ở ghế lái, chân tĩnh nhìn cô, đang nhích một lúc, một gần mình hơn. Khoảng cách của hai người càng gần, cho đến khi hai khuôn mặt chỉ cách nhau trong gang tấc Sau đó, cô dừng lại bất động. Tống từ Thành rất ăn ý anh như người về phía trước cúi thấp đầu xuống định hôn cô đáng tiếc chỉ còn cách một cm anh đột nhiên ngừng lại không phải anh không muốn cử động mà là bị ngăn cản không thể đạt được ý muốn Tống từ Thành cúi đầu anh thấy bên trái sương quay xanh của mình đang đặt một ngón tay ngón tay chẳng nõn nà vô cùng thanh thoát nhưng lực đạo lại thập phần đâm vào đúng chỗ hiểm Từ vị trí đầu ngón tay là trung tâm có một sự đau đớn dần lan nhẹ, tuy không quá mãnh liệt nhưng vừa đủ để khóa cứng anh lại, không cho anh tiếp tục ý đồ của mình. Lam Sam nhìn chằm chằm vào mắt anh, nghiến chặt răng để không phát hòa mà đánh anh. Cô chỉ nói từ tốn. "Tống Từ Thành, anh có phiền không?" Tống Từ Thành nhìn cô, không buồn, không khách khí. "Em có thể đưa ra một cái giá." Lam Sam càng tức giận. Tăng lực ở ngón tay Hùng hổ đâm anh Đến khi thấy anh nhớ mày Cô nói Lần trước hình như tôi quá hàm xúc Nên tổng giám đốc nghe căn bản vẫn chưa hiểu nhỉ Có câu nói Một nghề cho chín Còn hơn chín nghe Nhiệp vụ chính của tôi là bán xe Ngài muốn tôi bán thân Nhưng thật ngại quá Tôi lại không thành thạo nghiệp vụ này Nên không thể đáp ứng ngài Đã rõ ràng chưa Tùy bị cô đâm rất đau Nhưng Tống Từ Thành vẫn không muốn lùi về phía sau. Anh thích khoảng cách hiện tại, như vừa cúi đầu là có thể chạm vào cơ thể cô, anh nói. Tôi cho rằng sở dĩ chưa đạt cam kết là bởi vì giá chưa đủ cao. Làm giam cuối cùng cũng tức giận đến không thể kiềm chế được thêm. Cô gật đầu một cái, trả lời anh một cách hào phóng. Được rồi, chúng ta bàn với giá cả nhé. Đến đây nào, xuống xe nói chuyện. Vừa nói cô vừa tự xuống xe Lại còn đi vòng sang bên ghế lái Chỉ tay ngoắc anh Xuống đây Tống Tử Thành cũng xuống xe Làm xa móc ra hai xu lẻ Chỉ về phía trước mặt Từ chỗ này đi bộ thêm một km Là có thể thấy một trạm xe buýt Ở đây có hai xu Nhỡ đến bến đỗ Anh còn đủ để đổi xe một lần nữa Mau về ăn cơm với con đi Cô nhét hai xu tiền cho anh Thế nhưng anh phản ứng lại Khiến chúng bay lên trời rồi rơi xuống đất, nặng nề chạm vào cửa xe. Tống Tử Thành cảm thấy không ổn. Làm Sam, em chờ một chút." Lam Sam thầm nghĩ, tôi mà có chờ ông tổ nhà anh. Như một con quái vật khổng lồ, chiếc R8 lao nhanh như một con báo trên đường. Tống Tử Thành đứng yên tại chỗ, nắm chặt hai xu tiền đang lạo xạo một cách mất trật tự, cắn răng nghiến lợi. Nhìn hình bóng đang dần dần khuất xa cuối con đường Ngày thứ hai kế tiếp Lam Sam lại được nghỉ Cô ngủ thẳng một mạch Từ sáng sớm cho đến tối mịt Đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa Tiết tấu rất nhịp nhàng Lam Sam vừa như không nghe thấy trùm chăn kín đầu ngủ tiếp Người nọ vẫn rất kiên nhẫn Vừa gõ vừa nói Lam Sam mở cửa Giọng nói không quá to Nhưng vẫn đủ để rơi vào lỗ tai cô Làm xàm giận dữ, nhùng nhằng rời giường đi ra mở cửa. Mở cửa cạch một tiếng, đứng trợn mắt đối diện Kiều Phong. Làm gì thế? Kiều Phong làm như không thấy vẻ bực tức vì ngái ngủ của cô, vẫn từ tốn. Theo tôi đi mua thức ăn. Không đi, tôi muốn ngủ tiếp. Hôm qua cô đã nhận lời với tôi rồi. Làm xàm lật một bên mắt. Hôm qua làm sao tôi biết anh đi sớm thế này. Bây giờ là mấy giờ rồi? Kiều Phong rơi đồng hồ lên xem chăm chú đáp 7 giờ 1 phút Lam Sam bò đầu nắm tóc Tôi mà kệ tôi muốn đi ngủ Được vậy cô cứ ngủ còn tôi sẽ tiếp tục gõ cửa nhà cô Sao trên đời có kẻ vô sỉ thế này? Lam Sam vô lực dựa vào cửa Anh đẹp trai ơi tôi còn chưa ăn sáng anh đi trước đi một lát nữa tôi sẽ đến tìm anh Ngoan nào Cô nói này vừa đúng với mong muốn của Kiều Phong. Được, bây giờ tôi làm bữa sáng cho cô. Cô rửa mặt đi, 15 phút nữa sang nhà tôi. Làm xàm không hề nghi ngờ rằng nếu cô không đi, nhất định Kiều Phong sẽ lại tiếp tục đứng gõ cửa nhà cô. Cô hơi hối hận vì hôm qua đã nhận lời anh. Vốn là cô cảm thấy hổ thẹn trong lòng vì cứ ăn không uống không ở nhà anh. Cho nên định ôm đại nghiệp mua thức ăn. Nhưng Kiều Phong chê bai tiêu chuẩn của cô Đòi dạy dỗ cô Nên mới sáng sớm hôm nay Cô đã bị anh ta hành hạ thảm thiết như thế này Hôm nay là ngày nghỉ Nên cô không cần trang điểm Cũng không cần thay quần áo bất việc nào hay việc ấy Đúng 15 phút đồng hồ sau Có mặt ở nhà Kiều Phong Bữa sáng vẫn dĩ nhiên là rất ngon Tên tiểu tử này Năng suốt vẫn rất cao Một cốc trà chanh Hai cái bánh mì Một quả trứng chiên Còn thêm vài ngọn xà lách Còn có đậu phộng Theo tư liệu cô có thể ăn Kiều Phong giải thích Làm giam dưa bánh mì lên Có phần mơ màng Không phải cho lung tung đậu phộng vào à Dĩ nhiên không phải Kiều Phong đem đậu phộng nhét vào bánh mì Sau đó kẹp thêm xà lách Và trứng gà rồi đưa cho cô Nếm thử đi Đây là sự phối hợp kiểu gì đây nhỉ Lam Sam đen mặt thấp thòm cắn một cái Dì cơ Rất ngon nhé Kế tiếp cô điên cuồng giải quyết sạch sẽ bữa sáng Sau bữa điểm tâm Lam Sam lẽo đẽo theo kiểu phong Đi chợ sáng đôi nam thành nữ tú này quá sáng trói Nên các ba gái trong chợ Đều phải quay đầu lại nhìn Tuy ánh mắt họ đều thiện ý Nhưng vì bị nhiều người với lại Nhìn trần trụi Khiến Lam Sam cảm thấy hơi ngượng ngùng Cô sờ sờ gáy Nhìn Kiều Phong đang đứng bên cạnh, vẫn bình tĩnh như thường. Làm Sam cảm thấy tố chất tâm lý Kiều Phong có thể so sánh mạnh mẽ, ngang với Kim Cương. Cô nhận ra qua mấy ngày nay chưa bao giờ Kiều Phong nổi giận hoặc hoảng hốt. Đối mặt với bất kể kích thích gì, anh đều vẫn giữ được vẻ vân đạm kinh phong. Cái kiểu đã đạt đến cảnh giới, thiên hạ trầm trồ chỉ là mỗi ấy. Kiều Phong vẫn ghi nhớ rõ mục đích của chuyến đi này. Anh dẫn Lam Sam đi từng hàng để nhận diện từng loại thực phẩm. Vừa đi, anh vừa giải thích. Anh phát hiện ra làm Sam ngu ngốc đến nỗi, không thể ngu ngốc hơn được nữa. Cô gái này chọn thức ăn theo tiêu chí, càng to càng tốt. Cà chu càng to càng tốt, dưa chuột càng to càng tốt, đậu rũa càng to càng tốt. Kiểu Phong nghiêm túc giải thích cho cô, phân biệt sự khác biệt giữa to, chín và tươi. Cùng với những dấu hiệu để phân biệt Các loại thực phẩm khác nhau Cô nghe từ tay này qua tay khác Sau này cô rất thẳng thắn Trực tiếp dấn thân vào các cuộc Cò kè mặc cả Càng đánh càng hăng Quả thực không có trí tiến thủ Không học vấn, không nghề nghiệp Làm việc cũng không đàng hoàng Cô thậm chí còn ngu ngốc đến mức Ngay đến tên của các loại thức ăn Cô toàn nhớ lẫn nhớ lộn Cô lúc nào cũng nhầm Nấm dơm thành nhấm hương Nấm hương thì gọi là nấm mỡ Kiều Phong nhắc nhở vài lần Nhưng cô vẫn không sửa được Anh thực sự bực đến đau trứng rồi Hơn nữa Đã thế còn đòi hỏi hết cái này đến cái nọ Đòi ăn tôm mắc vỏ hấp xà Canh củ tử nấu xương Ăn ăn ăn Mua mua mua Kiều Phong thả một túi nấm vào rổ đồ ăn Rồi dẫn Lam Sam đi mua xương ống Một tay Kiều Phong đẩy xe thức ăn Trên xe đẩy áp các túi đồ trong đó có một túi rau cần vì quá dài nên lộ ra phần ngọn xanh mượt mỗi lần xe sóc lại khẽ nảy lên làm sam tay không đi bên cạnh kiều phong lúc về khi đi ngang qua một nhà trẻ trước cổng có bán kẹo bông vài bạn nhỏ khóc khóc miếu miếu không chịu đến trường nên bố mẹ chúng đành phải mua kẹo bông để dỗ dành gần như đứa nào sau đó cũng được dỗ ngoan ngoãn kiều phong đứng lại trước một xe kẹo bông Làm xàm nói Tôi không ăn cái này đâu Trông nó còn to hơn cả người ấy chứ Kiểu Phong nhìn trước máy Đang xây đường Thành từng tia một cách mạnh mẽ Cứ hết vòng này sang vòng khác Càng lăn càng lớn hơn Anh không hề ngừng đậu lên mà đáp Không phải mua cho cô Cho cho cô đinh cơ Làm xàm lại hỏi Hỏi xong lại tự xoa cầm Ngạc nhiên nói Choco Dinger mà ăn kẹo bông sao Tôi chưa từng nhìn thấy động vật Ăn kẹo bông bao giờ Nói đến đây Cô bỗng nhiên kinh ngạc đến trợn tròn hai mắt Nhìn Kiều Phong một cách khó tin Không phải là cho anh chứ Kiều Phong không phủ nhận Trẻ con ấu trĩ Kiều Phong cũng hiểu rằng Một người đàn ông đã trưởng thành như anh Mà cầm một cây kẹo bông Thì quả thật trông rất giống trẻ con Ngay sau đó Anh quyết định Bắt Lam Sam cầm giúp anh Về đến nhà, anh sẽ ăn Cô thất thần cầm một cây cọ bông Léo đẽo sau lưng Kiều Phong Cây cợa bông rất to Còn to hơn cả đầu cô Như một đám mây trắng tuyệt đẹp Đường tiếp xúc với không khí nóng Tản ra một hương thơm đậm đặc Mùi đường cháy Lam Sam không kìm được Mà hít sâu một hơi Trong lòng lại cảm thấy nôn nao Một lát rau, cuối cùng cô lại liếm một cái Cô xin thề, cô đã cố gắng hết sức để nhịn, nhưng rất tiếc là cô không nhịn được nữa rồi. Kiểu Phong vẫn đi phía trước, Lam Sam không chủ động nói chuyện với anh, nên suốt quãng đường, anh đều trầm mặc Về đến nhà, anh quay đầu nhìn Lam Sam. Anh nhận ra, kề cậu bông của mình chỉ còn lại mỗi cái que. Chuyện xấu đã lộ rồi, không thể nhịn được hơn. chương 17, đi dạo phố. Lam Sam... Ăn sạch sành xanh, cây kẹo bông của Kiều Phong. Kiều Phong nhìn cô bằng ánh mắt của những kẻ thù giai cấp đối địch, khiến cô trột dạ. Anh chân thành nói với cô. Tôi cảm thấy nhân phẩm của cô có vấn đề. Lam Sam nhẹ nhàng, choàng lấy vai anh. Anh à, lần sau tôi sẽ mua đền cho anh mà. Kiều Phong nghiêng người sang một bên để tránh né bộ móng vuốt dính đầy đường của cô. Lam Sam sử dụng toàn bộ nhãn lực. Phi thường nhất có thể của mình để cướp lấy xe đẩy hàng trên tay anh, tự đi vào nhà, vừa đi vừa nói. Được rồi, được rồi, tôi sai rồi, tôi đi rửa rau ngay. Kiểu Phong vẫn đi theo sau cô, nhất định không chịu buông tha. Cô không chỉ ngu ngốc mà nhân phẩm cũng không tốt nữa. Tôi xin có kiến nghị là cô nên đi cải tạo toàn bộ đi. Làm xàm giận dữ. Ý anh có phải tôi nên chui lại và bụng mẹ tôi không đây? Không phải. Kiều phong lắc đầu ý tôi là cô nên quay về trường để giáo dục lại từ đầu toàn chuyện bé xé ra to cô lử mắt cô có thể xin vào học lớp của tôi vừa được mở mang kiến thức lại còn có một vị giáo sư giàu đạo đức dìu dắt cô kiểu phong cảm thấy đề nghị này vô cùng phù hợp với cô làm sam run lên đầu óc tôi chưa có bệnh đâu kiểu phong khẳng định đề nghị này không tồi nên không cho cô được quyền quyết định. Anh vuốt cằm, khinh khinh phiêu phiêu bu một câu đầy tính uy hiếp. Không đến lớp học, cô đừng mơ được ăn cơm tôi nấu. Có câu nói sinh mệnh là đáng quý, tự do cũng rất đáng giá, phú quý bất khả kháng, không thể khuất phục cường quyền, người thanh liêm quyết không ăn xin. Cho nên đương nhiên cô đồng ý không chút do dự. Dù vậy, sự thỏa hiệp của cô cũng chưa đủ Để xoa dịu sự bất mãn của Kiều Phong Đối với cô Cho nên cô vẫn phải rửa rau Kiều Phong tỏ ra không hề hài lòng Đối với phong cách rửa rau Đầy tục tằng của cô Thường sau mỗi lần cô rửa Anh đều phải rửa lại thêm một lần nữa Sau khi rửa sạch củ từ, làm Tram rửa lại một nước Dùng dao gọt sạch phần vỏ Sau đó rửa lại Rồi mới đưa cho Kiều Phong Sau đó cô liền ra khỏi bếp Chỉ trách là Cô lại sờ tay lên mặt. Rất nhanh, cô phát hiện mặt mình hơi ngứa. Cô gãi vài cái. Kết quả là càng gãi càng ngứa. Cô sợ cứ gãi thế này thì khuôn mặt mình bị tàn phá hết. Nên dùng hai tay đè lên mặt nhẹ nhàng xoa xoa nắn nắn. Ngứa chết mất. Làm xàm rất sợ hãi. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra. Hôm nay cô mới chỉ bôi kem dưỡng ra. Căn bản không hề trang điểm. Sao mặt cô lại ngứa đến thế này? có phải là bị trúng độc rồi không cô kêu lên một cách thảm thiết chạy vào bếp vừa khóc nức nở vừa nói Kiều Phong Kiều Phong tôi vừa bị trúng một chất độc kỳ lạ tôi không còn sống được bao lâu nữa Kiều Phong bị cô dọa đến mức sợ suýt cắt vào tay anh đặt dao xuống quay lại nhìn cô bị sao vậy tôi không biết có thể là trong kẹo bông có độc làm sam vừa nói vừa xoa mặt bây giờ tôi thấy ngứa chết mất anh xem xem Có phải khuôn mặt tôi đang bắt đầu bị hủy dung rồi không? Hai tay cô vẫn che mặt, xoa càng lúc càng nhanh, thật giống y như cha của cho cô Inger. Kiểu Phong đột nhiên giật tay cô ra. Đừng nhúc nhích. Vì quá nhanh nên lực tay của anh hơi mạnh, kéo cả người cô lào đảo, suýt lào vào người anh. Hai bàn tay của cô đều bị anh nắm chặt, kéo sang hai bên. Tư thế này khiến cô giống như một con chim nhỏ đang chuẩn bị dương cánh bay lên cao, Lao vào lòng anh Hơn nữa Vì khoảng cách giữa hai người quá gần Lam Sam vừa ngừng đầu lên Nhìn Kiều Phong Đã cảm thấy rất giống tư thế Của một nụ hôn Kiều Phong cúi xuống Nhìn khuôn mặt Lam Sam Qua các dấu hiệu cho thấy Da mặt cô chỉ bị gãi lên hơi đỏ Anh nhẹ nhàng lắc đầu Hơi bất đắc sĩ Ai cho cô sòi lên mặt Khuôn mặt anh cách cô thật gần Gần một khuôn mặt đẹp đẽ Ngay trong gang tấc. Khiến cô ngỡ ngàng mà quên mất vết thương trên mặt, cô đáp: "Tôi, cái này anh cũng đâu có nói là không được sờ đâu." Kiều Phong đang định nói rồi lại thôi, đến cuối cùng chỉ có thể nói lên một đạo lý: "Đồ ngốc, làm sao không được tự nhiên? Có thể buông tay ra trước được không?" Kiều Phong liền buông tay cô ra, anh quay lại lấy bình giấm trắng, đổ ra một lượng khoảng nửa nắp bình rót vào trong nước ấm. Cô vẫn chưa thể giải thích nổi rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra Kiểu Phong đang định trả lời Quay lại thấy cô Đang đưa tay lên sờ mặt Anh lại mắng Dừng tay lại làm Sam rụt đầu rụt cổ thẻ lưỡi Dưới vỏ của từ Có một lớp nhựa Khi tiếp xúc với da người Sẽ gây ra dị ứng gây viêm da Nhưng không kéo dài Cô yên tâm sẽ không ảnh hưởng đến khuôn mặt đâu Kiểu Phong chỉ vào bình nước Đã được pha giấm trắng Dùng giấm trắng để rửa sạch mặt Độ chua trong đó có tác dụng trung hòa Giảm bớt cảm giác ngứa Cô thử xem Làm xàm lon ton định bợ Thật uyên bác Kiểu Phong đáp lễ Thật vô dụng Làm xàm liền không thèm để ý đến anh Cúi đầu rửa mặt rửa tay Kiểu Phong vẫn đứng sau lưng nhìn cô Bằng một ánh mắt Dành cho một kẻ ngốc Nhưng anh luôn kiên nhẫn chờ bằng được Cho đến khi Cô rửa sạch xong Không còn kêu ngứa nữa Anh mới quay lại bếp Tiếp tục nấu cơm Đã ăn vụng, mất kẹo bông của anh Thì cứ tự làm tự chịu nhé Có lẽ đó chính là quả báo dành cho cô Kiều Phong vừa đi Vừa nhớ lại dáng vẻ chật vật của Lam Sam Tâm trạng anh trở nên vui vẻ Khẽ cúi đầu Vô thức mà dương cao khóe miệng Sau bữa cơm trưa Kiều Phong hỏi cô xem Chiều nay có thời gian không Lam Sam hỏi có chuyện gì thì Kiều Phong bèn giải thích với cô rằng Hóa ra là cuối tuần này anh sẽ có một báo cáo quan trọng cần phải ăn mặc trang trọng một chút mà mấy bộ ô phục của Kiều Phong đều bị cho cô Dinger nghịch hỏng hết rồi nên hôm nay anh định ra ngoài mua vài bộ anh cảm thấy Lam Sam với quan điểm của một người bình thường có thể cho anh một vài lời khuyên Lam Sam tổng kết toàn bộ mục đích của anh chỉ bằng một câu nói Không phải ý anh Chỉ là muốn tôi cùng anh đi dạo phố Mua sắm quần áo thôi chứ gì Giải dòng Cô vốn chẳng có chuyện gì làm Ngay sau đó vui vẻ đồng ý Không chỉ vậy Cô còn gọi Tiểu Du Thái đến Vừa hay có thể nhân cơ hội này Để Tiểu Du Thái thuyết phục Kiều Phong trở lại Không biết nhà đầu này Có đủ công lực hay không đây Hôm nay Tiểu Du Thái đang đợi ở công ty Cô nói với các đại tỷ rằng Được Kiều Đại Thần gọi Đại tỷ đứng đầu lập tức phê chuẩn cho cô ra ngoài Chỉ sợ Kiều Đại Thần đổi ý Hai người định đến Kim Dung Nhai Nếu đi bằng tàu điện ngầm thì không cần đùi chạm Mặc dù vẫn phải xuống xe đi bộ thêm một đoạn Làm xàm mượn cơ hội này than thở với Kiều Phong a có một cái xe vẫn thuận tiện hơn nhiều Kiều Phong bởi như chưa nghe thấy Làm xàm hỏi Kiều Phong dự định mua phục hết bao nhiêu tiền Dựa vào đó cô sẽ chọn cho anh thương hiệu phù hợp Kết quả là Kiều Phong trả lời Tôi không dự toán Làm xàm há hốc mồm Không có tiền còn đòi đi mua quần áo Kể cả có đẹp trai hơn nữa Thì cũng không thể dùng mặt để quẹt thẻ được đâu Kiều Phong sừng sốt Ý tôi là bao nhiêu tiền cũng được Có tiền sao chẳng nói Anh đúng là đồ phiền phức Ba người hẹn gặp nhau trước cổng trung tâm thương mại Tiểu du thái đến trước, bình thường vừa nhìn thấy Lam Sam, cô nhất định sẽ vui như một chú chim nhỏ vừa được sổ lồng tung cánh, díu dít luôn mồm. Nhưng hôm nay cô lại giống như một chú chim bị trúng thuốc sổ, còn chả dám thở mạnh, bởi vì cô nàng sợ Kiều Phong. Lam Sam không hiểu, cô đã từng thấy Kiều Phong tiểu mặt dưa, Kiều Phong nuôi mèo. Kiều Phong uống sữa tươi, ăn kẹo bông, dường như khí phách duy nhất trên người anh ta. Chỉ đặt toàn bộ ở cái tên vang dội kia thôi. Một người như thế thì có điểm gì đáng sợ nào? Thật ra, đến chính Tiểu Du Thái cũng không hiểu nổi chính mình. Có lẽ vì cả công ty cô đều nhắc đến kiều Phong với một sự vô cùng kính nể, nên cũng vì thế cô cũng bị sợ theo. Làm sàm đành hỏi trực tiếp Tiểu Du Thái về tình huống công việc đó, bàn bạc với kiểu người như kiều Phong, tuyệt đối không thể loanh quanh vòng vo bằng không, không biết anh sẽ lý giải thành cái gì đây." Tiểu Du Thái nói. "Cũng tạm ổn, thật ra hiện tại hạng mục này cũng không quá gấp, công ty chúng tôi đang bàn bạc việc mua sắm trang thiết bị với bên trung gian." Kiều Phong thốt lên. "Tập đoàn Văn Phong? Sao anh biết?" "Được rồi được rồi." Tiểu Du Thái vỗ đầu một cái. "Hẳn là thông tin trên báo chí. Làm sao cũng từng nghe nói đến tập đoàn Văn Phong." Nhưng cô không lăn lộn trong ngành này Nên không rõ lắm Tiểu Du Thái có phần kiêu ngạo Nếu cuộc mua bán thành công Công ty các cô sẽ tiến thành tập đoàn Nếu dựa vào cây đại thụ này Việc mời Kiều Đại Thần Hẳn sẽ tương đối dễ dàng nhỉ Kiều Phong dường như Nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô Anh nói Tôi không hề hứng thú Đối với hạng mục của các cô Không liên quan đến bố cảnh công ty Bị từ chối thẳng thắn như vậy Tiểu Du Thái có phần khó tin. Đại thần, là tập đoàn văn phong đấy. Tôi biết, sản phẩm đầu tiên của họ là do tôi phát minh. Làm Sam đụng nhẹ vào cánh tay Kiều Phong. Anh đẹp trai ơi, khoác lắc vừa thôi, tập đoàn văn phong đó thành lập được bao nhiêu năm rồi? Mười năm. Mười năm trước, anh bao nhiêu tuổi? Mười lăm tuổi. Làm Sam im lặng nhìn anh, đợi anh thừa nhận mình là đồ thùng rỗng kêu to. Thế nhưng Kiều Phong vẫn bình tĩnh như thường hỏi lại cô Sao vậy? Không biết thật sao? Làm xàm thẻ lưỡi cô nhận ra Tiểu Du Thái đứng bên cạnh Kiều Phong dùng khẩu âm để nói với cô Châu bò Được rồi, đúng là châu bò mà Tiểu Du Thái lại hỏi Kiều Phong Đại thần ạ anh có quen biết với giếp tổng của tập đoàn văn phong đó sao? Quen như cháu chảy ý Chưa để Kiều Phong trả lời Tiểu Du Thái lại nói Thật ra người ấy là mối tình đầu của tôi Kiểu Phong hiếm khi kinh ngạc đến thế Làm xàm không chú ý đến vẻ mặt của anh Cô túm cổ áo Tiểu Du Thái ra hỏi Tiểu yêu kia Chuyện mối tình đầu của cậu Sao tới không biết Trong khi hai người kia còn đang náo loạn Điện thoại của Kiều Phong vang lên Anh nhận điện thoại Alo anh à Tiểu Du Thái đột nhìn phát hiện ra điều gì đó đôi đồng tử trong nháy mắt trượt sáng người làm sao mà không nói gì thật ra vấn đề phương hướng giới tính của kiều phong cô cũng không hề kể cho tiểu du thái biết nhưng cứ nhìn cái kiểu của tiểu du thái thì dù cô nói hay không cũng chẳng sao kiều phong trao đổi với ngô văn qua điện thoại đúng em đang đi dạo phố anh không hề nằm mơ đâu kiều phong nhạy bén phát hiện ra mấu chốt vấn đề với ai nam hay nữ Hai người bạn, hai cô gái Hai cô gái Ngô Văn chưa từng kinh ngạc như vậy Thằng em trạch đệ chết tiệt của anh Lại đương nhiên đưa con gái đi dạo phố Hơn thế Không chỉ một mà hẳn hai Tên tiểu tử thối này Cuối cùng cũng đã khai môn Thật đáng mừng, đáng mừng Ngô Văn thật cảm động Anh nhất định phải lại gần xem xét Hai cô nàng này một chút Xem có ai hợp ý Để làm em dâu anh hay không Kiều Phong, bây giờ em đang ở đâu? Kim Dung Nhai Giọng ngô văn rỗng rạc đến tận cổng Tây Anh cũng đang ở Kim Dung Nhai Em không cần đi đâu hết Đợi anh 10 phút, anh đưa em ít đồ Vừa dứt lời Anh cúp điện thoại luôn Chân đạp la Nói là 10 phút Nhưng Kiều Phong phải đợi mất hai cái 10 phút Anh theo Lam Sam và Tiểu Du Thái Vào vài quầy nữ trang dạo vài vòng Cả ba người vừa đi dạo Lòng lại chẳng yên. Kiều Phong tò mò không biết anh trai anh cần đưa cho anh cái gì. Lam Sam tò mò về mối tình đầu của Tiểu Du Thái. Tiểu Du Thái tò mò về bộ dạng của cái vị ngô thổ hào nào đó. Liệu có xứng với Kiều Đại Thần nhà ta không đây? Kiều Phong đột nhiên vẫy tay về hướng cách đó không xa. Lam Sam và Tiểu Du Thái đều quay lại xem. Thần hình ngô văn cao to đặc biệt nổi bật giữa đám đông. Khuôn mặt với ngũ quan Tuấn Mỹ Thoáng qua trông giống như Atula Anh nhìn chân đi về hướng này Nhìn từ xa Thấy Kiều Phong đứng cạnh hai cô nàng Trông không tồi nhé Đến gần vừa nhìn thấy À đây không phải Lam Sam sao Lam Sam tiếp cận em trai anh Nhất định là để bán xe cho nó rồi Ngô Văn hơi thất vọng Nhưng không sao Vẫn còn một cô nữa Anh nhìn về phía Tiểu Du Thái Tiểu Du Thái trận trừng mắt Nhìn Ngô Văn như thấy quỷ Tiểu Phong cảm thấy thoạt nhìn, dường như họ không giống đã từng quen biết. Ngày sau đó, anh giới thiệu. Đây là anh trai tôi, anh Ngô Văn. Còn đây là Tiểu Du Thái. Ngô Văn nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái. Tiểu Du Thái, tên em á? Sao cha mẹ nào mà đặt cái tên chẳng để ý? Tiểu Du Thái kịp phản ứng. Xin chào, Tổng Giám Đốc Ngô, Ngô, tôi là Tiểu Thái. Ngô Văn cảm thấy như vừa nhìn thấy vài cái chân voi đi qua Anh cắt lời cô Em tên là Tiểu Hái hay còn gọi là Hái Hái Tôi tôi Tiểu Du Thái quay sang nhìn Lam Sam bằng ánh mắt van này Đây không phải một đại xoái gay có cần phải kích động đến thế không Lam Sam cảm thấy Tiểu Du Thái có phần phản ứng hơi quá Cô giải thích Tổng giám đốc Ngô Tên của cô ấy Là Tiếu Thải Vi Nickname là Tiểu Du Thái Cô dừng lại một chút Rồi bổ sung Ngài đẹp trai đến mức cực kỳ thảm khốc Nên dọa chúng tôi sợ hãi Ngô Văn gật đầu mỉm cười với Lam Sam Ngược lại lại nhìn thấy Tiểu Du Thái Anh có phần xoắn suýt Cô nàng này trông cũng rất đáng yêu Đáng tiếc là bị mắc bệnh nói lắp Bạn đã nghe tại kênh youtube Chuyện ngôn tình audio Chúc các bạn nghe vui vẻ Trương 18, thử quần áo. Kiểu Phong hỏi Ngô Văn cần đưa cho anh thứ gì. Ngô Văn bèn chìa ra đôi vé vào cửa, lai sâu của một ngôi sao ca nhạc gạo cội đã đến tuổi trung niên. Cái này anh vừa thuận tay vớ được trong xe. Kiểu Phong thấy không thể nói lên lời. Lai sâu này từ tháng trước mà, hơn nữa vé này cũng đã được xe cuống rồi. Ngượng quá, anh quên mất. Ngô Văn vừa nói, mặt không đổi sắc. Tim không đập nhanh lấy lại cái vé, cười híp mắt chào tạm biệt hai người đẹp, xoay người nhanh ngang đi mất. Con người này diễn trò mà không thèm để ý, đến kẻ ngu di cũng có thể dễ dàng nhận ra, anh ta chẳng cần đưa thứ gì hết. Lam Sam và Tiểu Du Thái liếc mắt trao đổi, cảm thấy họ đều sáng tỏ huyền cơ trong đó. Vô cùng hiển nhiên là Ngô Văn đang lo sợ kiểu phong ngoại tình với một cô gái khác nên mới đến đây điều tra một chút. Mượn cớ Ngô Văn vừa đi Lam Sam lôi Tiểu Du Thái vào toilet Bây giờ lòng cô đang canh cánh nghi ngờ Đầu tiên là Tiểu Du Thái Vừa rồi cậu bị làm sao vậy Chả nói chẳng rằng gì hết Tiểu Du Thái lại hỏi cô Lam Sam Cậu thật sự không biết Người vừa rồi là ai à Biết mà Không phải là cái người ấy của Kiều Phong à Tớ không nói đến chuyện này Tiểu Du Thái liên tục xua tay Anh ấy là Ngu Văn. Làm xàm thật không thể hiểu nổi. Tiểu Du Thái, cậu nghe mình nói, có phải đỡ của cậu bôi nhiều dầu trơn quá không? Anh ta là khách hàng của tớ, chẳng lẽ tớ lại không biết tên anh ấy à? Anh ta là đại bốt của tập đoàn văn phong, Ngô Văn. Làm xàm người người mất ba giây, sau đó cô chợt nói, anh ấy chính là mối tinh đầu của cậu. Tiểu Du Thái đỡ gáy thở dài, Xin nhân huynh chú trọng vào trọng điểm nhé, đừng nghe những tin đồn bắt quái bên ngoài." Lam Sam nhìn cô đồng tình. Mối tinh đầu của cậu, văn bản là không nhận ra đúng không? Hình như không phải. Tớ nghĩ cho đến năm 16 tuổi, chắc cậu vẫn còn chưa dậy thì đâu." Tiểu Du Thái cúi đầu chỉ đối thủ. "Anh ấy căn bản là không biết tớ. Vừa rồi chỉ là khoác lác, ai ngờ vừa nói đến người ta, người ta lại liền xuất hiện." Lam Sam càng buồn bực. Thật kỳ lạ. Vậy sao ban đầu cậu lại yêu thế? Chỉ là người đầu tiên mình thích thôi mà. Làm xàm đen mặt. Như vậy mà được à? Vậy mối tình đầu của cậu còn là Lưu Đức Hoa đấy. Dù sao mối tình đầu hẳn phải phát sinh từ tuổi dậy thì nhỉ? Khi đó Hàn Ngô Văn vẫn chưa gây dựng sự nghiệp. Vậy sao Tiểu Du Thái lại biết anh ta? Cô và Tiểu Du Thái chưa với nhau từ hồi mới vào đại học. Nhưng từ hồi đó đến giờ Chưa bao giờ nghe thấy nha đầu đó Nhắc đến việc này Thật là không nói thì thôi Hôm nay Tiểu Du Thái bị dọa đến độ nói lắp Làm Sam cũng không ép cô Hai cô ra khỏi toilet Đi tìm Kiều Phong Làm Sam hơi lo lắng Cho trạng thái tinh thần của Tiểu Du Thái Dù sao đây cũng là mối tình đầu Của cô nàng Là những hồi ức thanh xuân xanh mơn mờn Vô cùng đẹp đẽ Bây giờ lại phát hiện người ấy hoàn toàn thay đổi Hơn nữa, các cô còn cùng bạn trai của anh ta đi mua sắm. Ôi nghĩ lại, cũng thật đau trứng nha. Thật ra, tiểu du thái lại suy nghĩ cực kỳ thoáng. Khi vừa nhìn thấy ngô Văn, cô rất hồi hộp. Phần lớn là vì anh là xếp tổng. Nếu như cuộc bố bán thành công, anh sẽ là đại bốt của cô. Từ trước đến nay, cô thường hay cuộn bách. Thấy xếp tổng mà không hoàng hốt mới gọi là không bình thường. Còn về phần đại lão nhân gia người ta thích ai? Trái lại không hề quan trọng Dù sao thì anh ta Cũng sẽ chẳng thích cô đâu Làm xàm thấy tiểu du thái Vẫn rất bình tĩnh Mà gọi Kiều Phong là đại thần Không hề tỏ ra nghẹn ngùng Cô cũng yên lòng hơn Thì mới nói Thiếu thông minh Cũng có cái hay của thiếu thông minh Hai cô gái rốt cuộc Vẫn chưa thể nhớ ra Mục đích chính của chuyến đi này Họ đến mua ô phục cho Kiều Phong Phương thức mua quần áo của Kiều Phong có thể nói là đơn giản đến mức thô bạo. Đầu tiên, anh ta sẽ tìm đến người bán hàng hỏi mua, sau đó dựa theo tư vấn của họ, cuối cùng là tính tiền ra về. Lam Sam quả thật không thể tin được, một người bình thường, thoạt nhìn ăn mặc không đến nỗi tệ như anh, lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Tiểu Du Thái hỏi Lam Sam, Chị gái, đây là người mà cậu từng nói là gu thẩm mỹ cũng không tồi. Lam Sam hơi ngượng, Ít ra người bán hàng có gu thẩm mỹ không tôi. Tiểu Du Thái nhếch miệng. Nhảm nhí, xấu đẹp cũng là phạm trú chất học nhé. Bởi vì lần này dẫn theo hai cố vấn, cho nên Kiều Phong bước ra khỏi phòng thử đều đến trước mặt Lam Sam và Tiểu Du Thái để hỏi ý kiến. Áo sơ mi trắng, cà vạt màu xanh lam cùng với bộ vest người người khí thế. Lam Sam so cầm. Tạm được, nhưng anh phối hợp giữa áo trong Và áo khoác ngoài không theo quy củ gì hết Nên chẳng hợp nhau Đổi lại đi Người bán hàng đang giúp Kiều Phong tư vấn Và một anh chàng khá đẹp trai Chắc mới khoảng đôi mươi Nghe thấy Lam Sam nói vậy Bèn nịnh bợ cô Người đẹp này thật tinh mắt Kiều Phong nghe lời họ Tự chọn một chiếc áo đen trơn để đổi lại Lúc này tuy trông cũng không tệ Nhưng Lam Sam vẫn chưa thỏa mãn Cô cảm thấy thật lãng phí Vóc dáng và khí chất của anh Cô lấy một bộ vết Đưa cho anh Thay cái này đi Cho cùng kiểu với cà vạt Kiểu phòng ngoan ngoãn nghe theo Cầm bộ vest Đi vào phòng thay đồ Cậu chàng bán hàng Dưa ngón tay cái Về hướng Lam Sam Chị gái Chị thật châu bò Có thể dạy dỗ bạn trai Nghe lời đến thế Lam Sam xùy một tiếng Mắt mũi anh để đâu thế Anh ta không phải bạn trai tôi Vậy, chị đã có bạn trai chưa? Tiểu Du Thái nghe vậy, cười như không cười, nhìn anh ta. Anh bạn đẹp trai ơi, nghĩ gì thế? Người bán hàng cười hì hì. Lúc này, Kiều Phong vừa từ phòng thay đồ bước tới. Tiểu Du Thái đứng gần, thấy trước, chè miệng khẽ hô. Wow, thật đẹp trai. Làm sam nghe thấy, nhìn lại, cũng hơi ngẩn người, kinh diễm. Vẫn chiếc áo sơ mi trắng, làm tôn lên khí chất sạch sẽ của anh. Cùng chiếc quần Âu kết hợp rất hiệu quả với thắt lưng. Bộ quần áo này khiến anh trông như người mẫu. Nhưng mà hình như còn thiếu thiếu một cái gì đó. Cô tiện tay lấy một cái nơ tới đeo giúp cho anh. Cô đột nhiên tới gần khiến Kiều Phong trở tay không kịp. Không biết nên nhìn vào đâu. Mắt anh đảo tới đảo lui. Cuối cùng quay trở lại trên khuôn mặt Lam Sam. Hiện Lam Sam rất nghiêm túc. Thắt xong còn nhẹ nhàng vỗ vai anh. Đẹp lắm, soi gương đi. Hả? Ừ. Trước nơ vừa mới thắt khiến anh trở nên phong độ và đĩnh đạc hơn, lại không mang lại cảm giác câu nệ giống như cà vạt. Tiểu du thái và người bán hàng đều gật đầu cảm thấy không tồi. Nhận thức thẩm mỹ của Kiều Phong cũng không được nhạy cảm cho lắm, nhưng anh vẫn có thể lựa chọn qua thái độ của người khác. Anh vốn không phải người cố chấp nên tình nguyện nghe theo góp ý của mọi người. Làm sam nhìn chiếc áo sơ mi trắng của Kiều Phong bỗng nói Sao lúc nào anh cũng mặc sơ mi trắng thế Sao không thử màu đen xem Tôi chưa từng mặc Thử một lần đi Làm xàm không nói nhiều Đưa ngay cho anh một chiếc áo sơ mi đen Còn cái áo khoác nữa Đừng mặc mãi cái áo cài khuy nữa Mặc thử áo chui đầu Chỉ cài hai nút đầu tiên xem Kiều Phong không thích mặc áo màu đen Nhưng trong chuyện này Anh lại tương đối bị động Lam Sam bắt anh thử Anh liền ngoan ngoãn đi thử Người bán hàng đứng bên cạnh ra sức giật xây Lam Sam Chị gái Ngoan như tiểu bạch thỏ thế Sao chị còn không mau tóm lấy anh ta đi Tiểu bạch thỏ ư Lam Sam thất thần Tưởng tượng hình ảnh Kiều Phong đeo tai thỏ Mẹ nó chứ Không được nghĩ nữa Kiều Phong một lần nữa Bước ra khỏi phòng thừa đồ Thay đổi thành một người hoàn toàn khác Vẫn là gương mặt đó Nhưng khí chất đã hoàn toàn thay đổi khi anh mặc áo sơ mi trắng tạo nên một cảm giác thật trong sáng ngây thơ giống như sinh viên chưa ra trường hiện tại anh thay chiếc áo đen cùng với chiếc quần âu được may rất khéo khiến mọi ưu điểm của anh đều được phô bày chiếc áo hở cổ một cách tự nhiên phóng khoáng thân áo hơi ôm vừa chuẩn vô cùng phù hợp với khuôn mặt nhìn năm không đổi của anh anh bước ra lạnh lùng như một cơn gió quả thật Độ đẹp trai đã đạt đến một cảnh giới mới Đến tận bây giờ Lam Sam không thể không thừa nhận Tên tiểu tử mặt xưa này Khí chất rất mạnh mẽ Bạn đưa anh ta một đôi tai thỏ Anh ta sẽ biến thành Một tiểu bạch thỏ cho bạn xem Bạn đưa anh ta một bộ lông sói Anh ta sẽ nhanh chóng hóa thân Thành một con sói Tiểu du thái che ngực Không được không được Đẹp trai đến mức khiến lòng tôi bấn loạn rồi Anh chàng bán quần áo Còn hoa trương hơn. Thưa quý khách, xin ngài đừng đến đây. Đừng đến gần nhé. Tôi sợ sẽ không kìm chế được. Lam Sam vô lực quay mặt lại, chỉ vào Kiều Phong rồi nói với người bán hàng. Một bộ đầy đủ, thêm cái nơi kia nữa, lấy toàn bộ. Kiều Phong nói. Tôi muốn đeo cà vạt. Anh cảm thấy không đeo cà vạt hình như hơi thiếu nghiêm túc. Lam Sam cười nhạt. Muốn đeo cà vạt, trừ phi bước qua sát tôi. Kiều Phong nghe đến đây lông mày rỗi thẳng luôn Còn về phần vì sao Trước sự kiên trì của Lam Sam cuối cùng Kiều Phong đành không chọn cà vạt nữa Họ cứ như vậy ra về Đúng lúc đó Lam Sam đột nhiên nghĩ ra một chuyện Kiều Phong cô Dinger làm hỏng mấy bộ ô phục không quá đắt chứ Kiều Phong lắc đầu Không May là không Lam Sam thấy hơi may mắn Bằng không một bộ móng đó Ngãi mất cả tháng lâm của tôi rồi. Sao mà chịu nổi chứ? Bộ đồ đó, của Briony. Kiều phòng bổ sung. Tiểu Du Thái đang rất vui vẻ, uống ly nước hoa quả của mình. Nghe thấy câu này, thiếu chút nữa sạc chết. Hàng thủ công. Anh lại bổ sung. Âu phục Briony thủ công, một bộ rẻ nhất, cũng phải 8 vạn. Lâm Sam cảm thấy tinh thần cô rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cô gật đầu như một người mộng du. Tốt lắm, một bộ quần áo cả mất 3 tháng tiền lương của tôi. Về nhà nhất định phải bóp chết cái đồ kia. chương 19 Bốt Bữa tối do Kiều Phong mời tại quán Tiểu Nam Quốc, chuyên các món ăn Thượng Hải. Các món ăn được làm theo phong cách phương Nam, nên định lượng không lớn lắm. Ba người họ gọi 6 món. Tiểu Du Thái hiện đã thân thiết hơn với Kiều Phong. Trước mặt anh, cô cũng không còn câu nệ. Lúc các món ăn được bê lên, cô bắt Lan Sam và Kiều Phong không được động đũa. Cô lấy di động ra, tự chụp ảnh. Càng chụp càng nghiện, đòi cả ba người cùng chụp chung một tấm, bạn gái thân thiết. Kiều Phong không phục. Tôi không phải là bạn gái thân thiết của các cô. À, anh dĩ nhiên không phải rồi. Anh là chuẩn men, trăm phần trăm. Đàn ông mạnh mẽ, như máy bay chiến đấu. Kiều Phong gật đầu, sâu sắc chấp nhận. Mau đến đây cùng chụp nào Ngày sau đó Anh liền đi tới Căn cứ theo nhân tố chiều cao Tiểu Du Thái sẽ ở chính giữa làm Sam và Kiều Phong Đứng hai bên giống như hai cận vệ Tiểu Du Thái nháy nháy liên tục Chụp hết tấm này đến tấm khác Càng xem ảnh cô lại càng muốn khóc Cô mà nói Lớn lên cũng đâu quá khó coi Nếm trong một đống người Cũng được coi là một tiểu mỹ nữ Nhưng khi đứng cạnh hai tuấn nam mỹ nữ cấp bậc yêu nghiệt này, cô dường như biến thành một cô thôn nữ. Tấm hình như thế này, làm sao cô có thể đăng lên cho bạn bè xem chứ? Biết giải thích thế nào đây? Làm sao mà câu like câu vote được? May là cô còn có mấy phần mềm chỉnh sửa. Tiểu Du Thái là một cô bé rất thật thà, nên sẽ không tung cái mắt thật lên. Cô thêm cho Lam Sam và Kiều Phong, mỗi người một cái miệng cười thật rộng. Như vậy trông sẽ thuận mắt hơn nhiều Ăn cơm xong Ba người chia tay Ở trạm tàu điện ngầm làm Sam về cùng Kiều Phong Đến cổng tiểu khu Kiều Phong qua cổng bảo vệ Để nhận hàng chuyển phát nhanh Cái gì đây làm Sam hỏi Trà dữ tử Đã từng nhìn thấy người đàn ông này Ăn cạo bông Uống sữa tươi Nay lại nhìn thấy trà dữ tử làm Sam vô cùng bình tĩnh Trên tay Kiều Phong cầm không ít thứ Cho nên Lam Sam cầm trà giữ tử giúp anh Đến cửa Kiều Phong nhận trà giữ từ Hỏi Lam Sam Cô có muốn nếm cử không Nếu một người đàn ông khác hỏi như vậy Lam Sam nhất định sẽ suy nghĩ thêm một chút Nhưng đây lại là Kiều Phong Dù sao hiện tại Mới hơn 8 giờ tối Lam Sam có quay về phòng Cũng không có được gì để làm Nên theo chân anh vào nhà Kiều Phong mở tivi Để Lam Sam ngồi trong phòng khách chờ Anh vào bếp pha trà giữ từ Chogo Đingơ ngồi chững chẹ trên ghế salon trong phòng khách Thấy Lâm Sam đi đến Lười biếng nhìn cô một cái Đối với cô gái này Nó đã từng dọa nạt Đã từng đuổi khéo Nhưng biết làm sao được da mặt đối phương quá dày Có chết cũng không chịu về Nên bây giờ nó cũng lười phản ứng với cô Lâm Sam biết Nó không thích cô Nhưng cô vẫn đặt mâu xuống Ngồi bên cạnh nó Nó cho rằng cô muốn tấn công nó, nên cảnh giác nhìn cô. Lam Sam đâm đầu mình vào người nó. Muốn đánh nhau không? Trô sau đó lùi lại một bước. Yêu tinh, nổi giận hả? Lam Sam lại dính sát vào đùa với nó. Mày vừa đánh tao, đánh tao, đánh tao đấy nhé. Tuy rằng nó không dám đánh cô, nhưng gặp nguy không loạn, vẫn giữ vững tinh thần meo meo, đầy tự tôn kiêu ngạo. Lúc Tiểu Phong bê hai chén đồng mác vào phòng khách, vừa vặn nhìn thấy một người một mèo đang rằng co. Làm Sam quay lưng về phía Tiểu Phong, lại tiếp tục cọ cọ vào người cho Goldinger. Cô cười hít mắt, đâm đầu vào nó. ta nói này, cái tên Tiểu Thái Giám kia, mày trưng cái bộ mặt Thái Hoàng thượng ra làm gì? Long bào của Hoàng thượng mà mày dám làm hỏng ư? Mày có biết bộ long bào ấy giá bao nhiêu tiền không? Có lột da mày ra cũng không đủ tiền đền đâu nhé. Mày còn không phục ư? Vị hoàng thượng đó thanh cao nhân hậu, nếu không cái mạng chó của mày tiêu rồi. À không, cái mạng mèo. Chogodinger chỉ có thể meo meo tới, meo meo lui ẩm mỹ với cô. Hai ngôn ngữ không thông, đồng thời lại vẫn có thể nhốn nháo túi bụi. Kiều Phong đứng bên cạnh xem đủ luôn. Thật là một đôi trẻ con ngu ngốc. Anh đột nhiên có phần lý giải được vì sao đàn ông Lại có áp lực lớn khi đứng trước đàn bà đến như vậy Trước giờ làm việc Lão Vương nói với Lam Sam Hôm nay cô mang bài cấp dưới đứng trước cửa Mười rưỡi tập hợp trước cửa phòng trưng bày Có câu nói Nghe nhạc hiệu đoán chương trình Lam Sam lập tức sáng tỏ chuyện gì sắp xảy ra Giám đốc Vương hôm nay xếp tổng đế nư Lão Vương rất thích điểm thông minh này của Lam Sam Không bao giờ ông phải mất thời gian Nói nhiều lời với cô Nhưng dù vậy Lão Vương vẫn hơi lo lắng Vụ Lâm Sam cuối rối tình dục Một nam khách hàng Đã trở thành một bóng ma Không sao có thể xóa mờ trong lòng ông Ông cẩn thận dặn dò Lâm Sam Cô nhất định Phải giữ đúng pháp tắc cho tôi Tôi nghe nói xếp tổng Đang làm cái gì đó gọi là Điều tra tố chất tận tâm của nhân viên Sẽ thưởng phạt nghiêm minh đấy Nếu không đúng ý ông ta Sẽ lập tức Bị tống cổ ngay. Lam Sam chẳng hề để ý. Yên tâm đi, một nhân viên xuất sắc như tôi, có đốt đèn đi đâu mà tìm được chứ. Đến 10 rưỡi sáng, phòng tiêu thụ của Lam Sam đều tập hợp tại phòng trưng bày. Mọi người đều đứng vào vị trí làm công việc của mình. Giám đốc từng phòng đều mang một lý do rất hợp lý ra để đến đây mình đón Đại Bốt. Vì phòng tiêu thụ gần phòng trưng bày nhất, Nên hiển nhiên sẽ trở thành phòng đầu tiên được lãnh đạo thị sát. Một người đàn ông cao lớn được một đám người vây quanh đang tiến vào. Lam Sam vừa nhìn thấy anh ta, nụ cười trên mặt đã trở nên cứng đơ. Tống Tử Thành, anh ta là đại bốt, chó má. Lần gặp mặt gần đây nhất của hai người, Lam Sam đã đem rứt anh ta giữa vườn cây tuyệt đẹp, còn ném cho anh ta hai đồng tiền xu lẻ để anh ta đi bộ một km mới được ngồi xe buýt về nhà nghĩ một cách lạc quan người đàn ông này không đến nỗi ngu ngốc hẳn lúc đó anh ta có mang theo ví tiền và điện thoại di động anh ta có thể gọi rất nhiều người lái xe đến đón hoặc có thể thuê xe địa phương về nhưng mặc kệ kết quả thế nào đều không thể cải biến được một sự thực là Lam Sam đã hạ nhục thẳng mặt đồng thời bỏ rơi anh ta trong lòng Lam Sam đầy lo sợ bất an Cô hoảng hốt đến mức chân đảo lộn xộn vòng quanh. Cô không dám nhìn anh. cúi đầu như một học sinh tiểu học vừa phạm lỗi. Tống Tử Thành đi đến trước mặt cô. Khớp hàm cô run dày. Tống... tổng Giám Đốc Tống. rốt cuộc, cô cũng hiểu vì sao lúc tiểu du thái nhìn thấy Ngô Văn lại hoảng hốt đến mức bị nói lắp. Nhất định cô này đã gây ra một vụ gì đó đuối lý. Tống Tử Thành chỉ gật đầu chào Lam Sam Rồi không nhìn cô thêm. Thoạt nhìn giống như tất cả mọi người đều không hề quen biết. Sau khi tham quan phòng tiêu thụ, anh dẫn mọi người vào đại sảnh chính. Đại bốt vừa đi khỏi, tất cả nhân viên phòng tiêu thụ đều thử vào nhẹ nhõm. Sau đó túng tụm lại với nhau, bàn tán một cách vô cùng hưng phấn. Một số cho rằng tổng giám đốc đẹp trai đến tàn bạo. Một số khác thì lại nói về cuộc điều tra Về tố chất trung thành của nhân viên Vì dù sao vấn đề này Cũng liên quan trực tiếp Đến lợi ích của bản thân họ Làm Sam yên lặng nghe họ tào lao Căn bàn cô đang chẳng có tâm trạng Xen mồm vào Nếu quả thật có cuộc điều tra tố chất nhân viên gì đó Khỏi cần phải nhắc đến điểm của cô Trên đường thử xe Còn ném đại bốt Thử nhìn cả cái công ty này xem À không Phải nói là toàn bộ nhân viên trên thế giới này Cũng chẳng tìm thấy người thứ hai Cô cảm thấy mình sắp bị tống cổ ra đường rồi. Là một nhân viên tiêu thụ ưu tú, làm Sam không lo lắng rằng sẽ không tìm nổi việc làm. Nhưng liệu chỗ đó có tốt được như ở đây? Cô làm việc tại salon ô tô đã nhiều năm mới lăn lộn được tí chút mánh lới. Bây giờ mà chuyển đi, lãnh đạo nào sẽ sẵn sàng cấp cho cô một vị trí như hiện nay? Dù là có, vị trí khác nhau, chức vụ khác nhau, khách hàng khác nhau, Đồng nghiệp và cấp trên cũng khác nhau. Đối mặt với những vấn đề này, chuyện cô sẽ phải một lần nữa dốc sức bán mạng làm việc có khả năng cực lớn. Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Cô thật sự, thật sự hối hận đến chết mất. Không kìm được mà lôi di động ra nhắn tin kỳ khổ với Tiểu Du Thái. Nhưng Tiểu Du Thái không trả lời cô. Cô không biết lúc này Tiểu Du Thái có bận rộn hay rảnh rỗi. Cho nên không dám gọi điện cho cô nàng Thế nhưng bây giờ Cô đang cần an ủi gấp Cô đảo một vòng trong danh bạ điện thoại Cuối cùng đành nhắn tin cho Kiều Phong Tiểu Phong Phong Tôi sắp bị đuổi cổ rồi Một phút sau Thấy Kiều Phong trả lời cô Ừ nha Làm xàm đầu đời hắc tuyến Đang bận à Không Vậy chắc chắn là không thèm quan tâm đến tôi Không phải thế Vậy sao, anh không nhanh nhanh ăn ủi tôi. Thật ra, đó cũng không phải là chuyện lớn đến thế đâu. Làm gì có chuyện đó, tôi sắp mất việc, tôi sắp chết đói rồi. Tôi lo vụ cơm. Lam Sam vừa nhìn thấy bốn chữ kia, không hiểu sao, mọi uất ức trong lồng ngực đã vơi đi không ít. Cô dùng ngón tay trượt màn hình, hết lên trên lại xuống dưới, đọc đi đọc lại nội dung đoạn đối thoại kia, khóe miệng nhếch lên, tự lẩm bẩm an ủi mà cũng không biết đúng là cái đồ ngốc.